Nguyên hàm mai tay cầm nắm tay, hận sắt không thành thép mà nhìn tống thừa hoàn, tiêu phượng loan loại này tiểu siêng, thừa hoàn đều nhìn không thấu, quá kêu nàng thất vọng rồi. Nguyên hàm mai, lời này ngươi là nói chính mình. Tống thừa hoàn cười, Nguyên hàm mai cuối cùng là nói ra tâm lý lời nói. Thừa hoàn, ngươi như thế nào có thể oan uổng ta đâu, rõ ràng là ngươi giới thiệu ta cùng bách nhiên nhận thức. Nguyên hàm mai sắc mặt cứng đờ, tiêu phượng loan rốt cuộc cùng thừa hoàn nói chút cái gì. Thừa hoàn lại rốt cuộc đã biết chút cái gì. Bất quá mặc kệ thế nào, chuyện này, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận. Nàng một khi thừa nhận, liền sẽ hoàn toàn mất đi thừa hoàn trợ giúp. Không có thừa hoàn, nàng tưởng ở bách nhiên bên người cười đến cuối cùng, rất khó, cũng sẽ thực vất vả. Nhưng cũng là ngươi nói, ngươi tưởng nhận thức ta bên người bằng hữu, vì có thể càng tiếp cận ta, muốn cùng ta bên người bằng hữu giao hảo, không phải sao. Ta bên người bạn tốt không ngừng bách nhiên một cái, nhưng ngươi tựa hồ chỉ cùng bách nhiên giao hảo. Nguyên hàm mai không chịu thừa nhận, tấm thừa hoàn một chút đều không ngoài ý muốn. Nguyên hàm mai một khi thẳng thắn, hắn thật vất vả kiên định tâm ngược lại sẽ hỏng mất, một lần nữa bị nguyên hàm mai cấp lừa gạt trụ. Cũng cũng may nguyên hàm mai đối hắn cũng không thiệt tình, cho nên lúc này đây, hắn sẽ không lại hồ đồ. Được rồi, mặc kệ ngươi hôm nay tời muốn nói cái gì, ta đều không muốn nghe, ngươi đi đi. Ta thừa nhận qua thấm khổ, không nghĩ làm bách nhiên thừa nhận. Ta về sau đều sẽ cùng ngươi bảo trì khoảng cách, ngươi cùng bách nhiên hảo hảo quá. Thừa hoàn, ngươi liền bởi vì một cái tiêu phượng loan, liền không để ý tới ta cùng với bách nhiên. Ngươi cũng muốn cùng bách nhiên bảo trì khoảng cách, tiếp tục đai ở huyền tự ban, không màng chính mình tiền đồ sao. Nguyễn hàm mai trong lòng ở lấy máu, phía trước tống thừa hoàn vẫn luôn bị nàng chảo thật sự lao. Tống thừa hoàn phóng không khai nàng, đối nàng dư tình chưa xong. Tống thừa hoàn biết nàng không thích tiêu phượng loan, liền không sợ tiêu ra, giúp nàng khi dễ tiêu phượng loan, vì cái gì hôm nay hết thảy đều thay đổi. Ta tiền đồ, ta chính mình sẽ tự để bụng. Đến nỗi bách nhiên, thiếu ta một cái bằng hữu cũng là không quan hệ. huống chi, ta đều không phải là là cùng bách nhiên tuyệt giao. Chỉ là không hề giống như trước như vậy hảo mà thôi. Sắc trời không còn sớm, nguyên cô nương, thỉnh đi. Ngươi, ngươi kêu ta nguyên cô nương. Nguyên Hàm Mai lui về phía sau một bước, đại chịu đả kích, Tống Thừa Hoàn đây là thật sự muốn cùng nàng phân rõ giới tuyến. Nguyễn cô nương, thỉnh, gã sai vật vội vàng đi lên trước tới, thỉnh Nguyễn Hàm Mai rời đi. Nguyên Hàm Mai đau lòng mà nhìn Tống Thừa Hoàn liếc mắt một cái, rốt cuộc là không hề nói cái gì rời đi. Tống Thừa Hoàn biến hóa lớn như vậy, đánh đến Nguyễn Hàm Mai trở tay không kịp, Tống Thừa Hoàn thái độ càng kiên quyết, Nguyễn Hàm Mai trong lòng liền càng hoảng, chỉ nghi bình tĩnh một chút. Lại tưởng đối sách Đại thiếu ra Nguyên cô nương đi rồi Gã sai vặt đáp lời Đi phía dưới đánh một tiếng tiếp đón Nguyên gia sự tình Tống ra không cần lại che chở Chẳng sợ Nguyên gia xảy ra chuyện Cũng cùng ta Tống ra không quan hệ Nếu không phải sợ làm được quá nan kham Bị kỳ bách nhiên bước tới cửa tới chất vấn Tống thừa hoàn thật sự nhớ trước đây Là như thế nào đem Nguyên gia phủng đi lên Lại đem Nguyên gia dấm đi xuống Bất quá không quan hệ Ở gia quốc đô thành, nếu là không có tấm ra tương hộ, nếu không bao lâu, Nguyên gia liền sẽ đụng tới đại phiền toái. Nguyên Hàm Mai ở kỳ bách niên trước mặt vẫn luôn trang thanh cao, không muốn tiếp thu kỳ bách niên nửa điểm trợ giúp. Không có tấm ra tương hộ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn Nguyên Hàm Mai còn như thế nào thanh cao đi xuống, ở kỳ bách niên trước mặt giữ mình trong sạch, thánh khiết đi xuống. Là, đại thiếu gia. Gã sai vặt ứng một câu. Vội vàng phân phó đi xuống Đây là muốn biến thiên tiết tấu a Tiểu thư đã trở lại Tiêu phượng loan một chân mới bước vào tiêu gia đại môn Tiêu gia trong phủ nô tài liền Gương mặt tươi cười đón chào Kêu tiêu phượng loan thanh âm Thanh âm lại vang lại lượng Ngạch ân Bị hoảng sợ tiêu phượng loan chớp chớp mắt Tiếp tục hướng trong đi Đương mỗi cái thấy tiêu phượng loan tiêu gia nô tài Mỗi người đều dùng sùng bái không thôi Ánh mắt nhìn chính mình khi Tiêu phượng loan liền có chút chịu không nổi Tiêu ra những người này là bị cái gì kích thích? Loan Nhi đã trở lại. Bế quan mấy ngày Tiêu Kiều đối Tiêu Phượng Loan, kia thật là một ngày không thấy như cách tam thu a Từ y theo Tiêu Phượng Loan phân phó, Tiêu Kiều pha 10 lần dược một, chẳng những trong cơ thể độc tố thanh sạch sẽ, ngay cả trước kia vết thương cũ cũng hảo hơn phân nửa. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng đã dư thừa tinh lực, làm Tiêu Kiều có một loại sinh sôi tuổi trẻ 20 tuổi cảm giác, quan trọng nhất chính là hắn linh đan chẳng những đã trở lại. Lại còn có từ người linh trung kỳ tấn chức đến đỉnh Tiêu kiểu linh lực tăng nhiều Thể thuật cao cường Này đối tiêu ra tới nói Thật sự là thiên đại tin tức tốt Mà tiêu kiểu sở dĩ sẽ có hôm nay Đều là lấy tiêu phượng loan phúc Tổ phụ tiêu phượng loan biệt nữ Mà kêu một câu Loan nhi Ta nghe vạn tiên sinh nói Ngươi từng đề qua lấy kim châm sao sao sao Chẳng những có thể chữa bệnh chữa thương Lại còn có có thể phụ trợ tu linh Chính là thật sự Tiêu Kiều thân thiết mà sở sở Tiêu Phượng Loan đầu, càng xem Tiêu Phượng Loan càng thích, Loan Nhi thật không hổ là tiêu gia duy nhất cô nương, thực ưu tú, phi thường ưu tú, kia mấy cái tiểu tử thúi như thế nào có thể so sánh đến quá Loan Nhi. Này còn chỉ là ý nghĩ của ta, ta còn không có ở người trên người thử qua. Tiêu Phượng Loan mi mắt một rũ, nói dối. Loại này châm pháp, kỳ thật nàng ở Tiêu năm mấy người trên người đều đã thử qua, nhưng không tốt ở Tiêu Kiều trước mặt nói. Nàng rốt cuộc không phải tiêu kiểu trao gái, cũng không phải hồn xuyên. Chỉ cần tiêu kiểu trao gái một hồi tới, thân phận của nàng tự nhiên là có thể chân tướng đại bạch. Nhưng bởi vì nàng này phân bản lĩnh, tiêu ra có phải hay không thật có thể làm được bằng phẳng khắp thiên hạ, đã có thể khó mà nói. Nếu có thể, tiêu phượng loan là không nghĩ đem này phân bản lĩnh thí ra tới. Nếu không có vạn tiên sinh đang hỏi thời điểm, tiêu phượng loan nhất thời hứng khởi, chỉ đương học thuật thảo luận, nếu không, nàng bổn sự này. Ít nhất ở tìm được diêm đế phía trước Sẽ giấu đến gắt gao Vậy ở gì nhi trên người thử xem đi Tiêu kiểu gan lớn không thôi mà nói một câu Vì cái gì Tiêu hà chính là tiêu kiểu thân tôn tử Lấy tiêu hà làm cái này thí nghiệm Không quá lớn mật điểm Một khi có đinh điểm sai lầm Tiêu hà tu linh chẳng nhưng không có khả năng tấn chức Không chừng còn muốn giảm xuống Thậm chí là linh lực hoàn toàn biến mất Các người nghĩ kỹ rồi Thật muốn đánh cuộc lớn như vậy Tổ phụ, ngươi ngươi muốn hay không nghĩ lại? Nghe được Tiêu Phượng Loan nói như vậy, Tiêu Khải trực tiếp bị dọa tới rồi. Hắn đối Tiêu Phượng Loan lại có tin tưởng, nhưng tiền đề là Tiêu Phượng Loan chính mình cũng đến có tin tưởng A. Hiện tại Tiêu Phượng Loan nói nắm chắc không lớn, hậu quả nghiêm trọng, Tiêu Khải cũng không dám nói thêm cái gì. Không thời gian lại suy nghĩ, Tiêu Kiều thở dài, nếu không phải bị buộc nóng này, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có phải hay không phát sinh sự tình gì? vừa nghe tiêu kiều này ngữ khí tiêu phượng loan biết tất là tiêu gia phát sinh sự tình gì lại hoặc là nói là tiêu hà gặp được sự tình gì nếu không nói tiêu kiều không đến mức như vậy cấp dì ca làm sao vậy tiêu khải cũng hiểu được dì ca tính tình từ trước đến nay trầm ổn không gây chuyện em đẹp dì ca đây là làm sao vậy này không khoa học a còn không biết xấu hổ nói không đều là ngươi gây ra họa. tiêu kiều trừng mắt nhìn tiêu khải liếc mắt một cái Tổ phụ, oan uổng, ta gần nhất ngoan đến không được, không tin nói, ngươi hỏi tỷ của ta. Ta chỗ nào đi gặp rắc rối? Tiêu Khải chỉ cảm thấy chính mình oan ủng, ngày gần đây, hắn không phải ở nhà tập thể thuật, chính là ở mặc tề thư viện, nào có cơ hội gặp rắc rối. Huống chi, trước kia hắn cũng chưa từng xông qua hòa A. Là Đỗ ra người tới tìm phiền toái. Tiêu Phượng loan cầm vừa nhất, hôm nay Tiêu Khải mới đem đỗ lam sơn cấp tấu, không phải nói. Tiểu hài từ sự tình không liên lụy đến đại nhân sao? Chuyện này thật là không thể trách Tiêu Khải. Tiêu Khải không tính gặp rắc rối. Muốn tính nói, Đỗ Lam Sơn đều xông bao nhiêu lần hòa, Chúng ta tiêu ra còn không có tìm Đỗ ra tính sổ. Đỗ ra không biết xấu hổ tới tìm chúng ta tiêu ra phiền toái. Nguyên lai like là chuyện này. Ta thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Đỗ Lam Sơn tên mập chết tiệt kia hiện tại thế nào? Cái mũi còn ở đây không? Tưởng tượng đến Đỗ Lam Sơn, Tiêu Khải chỉ cảm thấy chính mình đem những năm gần đây ớt khí toàn cấp ra, thống khoái không thôi. huống chi, ngay cả hắn tỷ đều nói, chuyện này, hắn tuyệt đối không xem như gặp rắc rối, là đô ra người quá keo kiệt, tính toán chi ly, không biết xấu hổ. Còn dám nói, Tiêu Kiều lại tức lại cười, tức giận đến là Tiêu Khải tiểu tử này vừa ra tay liền như vậy tàn nhẫn, đem Đỗ Lam Sơn cái mũi đều cấp đá oai. Đỗ Lam Sơn vì luyện tu thể thuật đem thân mình dưỡng đến phá lệ tráng béo, vốn là khó coi, hiện tại cái mũi một oai, kia càng là vô pháp nhi gặp người. Nhưng làm tiêu kiều kiêu ngạo chính là, tiêu Khải trên người có tiêu gia cốt nhục, gặp chuyện tuyệt đối không thể cúi đầu, huống chi, rốt cuộc là hắn tôn tử đem Đỗ lão nhân tôn tử cấp hung hăng thu thập một đốn. Đỗ đố gia tới tìm phiền toái thời điểm, tiêu kiều nhưng một chút đều không sinh tiêu Khải khí, ngược lại cực kỳ kiêu ngạo. Không đúng a này rõ ràng là ta cùng Đỗ Lam Sơn chi gian sự tình, cùng gì ca có cái gì quan hệ. Tiêu khải một hồi quá vị tới, Đỗ ra tới tìm hắn phiền toái, như thế nào lại cùng gì ca nhấc lên quan hệ. Ngươi thể thuật tăng nhiều. Đỗ Lam Sơn căn bản là không phải đối thủ của ngươi, hôm nay hắn liền đánh trả năng lực đều không có. Đỗ ra khẳng định là hỏi thăm rõ ràng điểm này, cho nên Đỗ ra liền tính là muốn tìm về bãi, cũng không có khả năng lại làm Đỗ Lam Sơn tìm ngươi phiền toái tự nhiên là chỉ có thể hướng lên trên tìm người tìm chúng ta phiền toái. Tiêu phượng loan sờ sờ cầm, chính là bởi vì như vậy, cho nên tiêu hà mới bị Đỗ ra người cấp theo dõi. Vốn chính là, hải tử, chi gian sự tình, Đỗ ra dứt khoát phái ra Đỗ lam sơn ca ca, tới tìm tiêu khải hắn ca ca phiền toái. Chập chập chập, thật không biết xấu hổ. Nhìn xem loan nhi nhiều thông minh, mọi việc nhiều động động não, đừng lão hỏi người khác. Tiêu Kiều ở Tiêu Khải trên đầu chụp một cái tát, hắn cái này tôn tử cái gì cũng tốt, chính là tính tình qua hướng, không đủ bình tĩnh. Không được, Khải Nhi vẫn là đến nhiều giao cho Loan Nhi quả, làm Loan Nhi hảo hảo ma ma Khải Nhi tính tình. Khải Nhi là cái ngoan cố tính tình, trước kia trừ bỏ gì Nhi nói còn có thể nghe được đi vào ở ngoài, cũng chưa người đánh bại được Khải Nhi, cũng may hiện tại Loan Nhi đánh bại được Khải Nhi. Không đúng à! Tiêu khải thể thuật so đỗ Lam Sơn kém, tiêu hà linh lực còn so đỗ ra người kém. Tiêu phượng loan buồn bực, tiêu gia này các phương diện năng lực đều không địch lại nhân ra, tiêu gia gia nghiệp là như thế nào bảo hạ tới. Tỉ, chuyện này ngươi cũng đừng đề ra. Tiêu khải sắc mặt buồn bã, ta cùng dì ca đã phi thường nỗ lực. Nếu là không nỗ lực, bọn họ liền điểm này thành tích đều không có. Nhìn đến tiêu khải cái dạng này, tiêu phượng loan cứng học. Tiêu ra nghèo túng đến tận đây, không phải là bị chính quy cấp nháo đi. Được rồi, lời nói lại nói trở về, Tiêu Hà đối thủ là ai, Tu Linh tới rồi cái gì cấp bậc, Tiêu Hà lại là cái tình huống như thế nào. Đến đi, Tiêu Khải là chính mình, dưỡng, ra tới, Đỗ ra tìm thấy phiền toái, tự nhiên cùng nàng có quan hệ. Đỗ Lam Sơn có cái đường ca kêu Đỗ trung lương. Chính là từ dai lúc đầu Tu Linh cao thủ, Tiêu Khải sắc mặt nghiêm túc, không dám có chút khinh địch. Cho nên nói, Tiêu Hà liền tử dai lúc đầu đều không có. Tiêu Phượng loan trợn trắng mắt, chiếu nói như vậy, nếu là Tiêu Năm ở nàng bên người nói, nàng chỉ cần phái Tiêu Năm đi chiến vị này đỗ trung lương cũng là thỏa thỏa thắng A. Tỷ, ngươi cái này kêu cái gì ngữ khí, đừng quên, ngươi mới bất quá một cái hoàng giai đỉnh. Tiêu Khải không cao hứng, hắn tỷ thể thuật thật là rất lợi hại, nhưng tỷ tu linh có thể so gì ca kém xa. Ngươi xác định ta hiện tại linh lực chỉ có hoàng giai đỉnh. Tiêu Phượng Loan ngữ khí chợt lạnh, chính quy Tiêu Phượng Loan thật là các loại phế xài. Loan Nhi, ý của ngươi là, ngay cả linh lực Phượng Thần cũng truyền cho ngươi. Tiêu kiểu giật mình không nhỏ, y thuật cùng thể thuật, hắn cho rằng Phượng Thần ban ân Loan Nhi đã đủ nhiều, nhưng tựa hồ cũng không đơn chỉ là như thế. Tính, liền nói Tiêu Hà cùng đô trung lương tỷ thí ở khi nào, ta còn có bao nhiêu thời gian giúp Tiêu Hà đi? Tiêu Phượng Loan không có trực tiếp trả lời. 3 ngày Tiêu kiểu nói, Đỗ gia cấp gì nhi ba ngày thời gian. Tiêu hà linh lực không kịp đô trung lương, đây là đô thành ai ai cũng biết sự tình. Đỗ gia vì lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian, cho nên giả mù sa mưa mà cấp tiêu hà ba ngày chuẩn bị thời gian. Ba ngày, kia nhưng thật ra đủ rồi. Tiêu phượng loan gật đầu, tiêu hà người đâu, không phải là ngượng ngùng, cho nên trốn đi đi. Dì nhi, tiêu kiểu cười cười, chưa nói cái gì. Chỉ sợ Tiêu Hà ra mặt tử mỏng, càng ngượng ngùng ra tới. Trước kia, đừng nói là người ngoài, ngay cả Tiêu ra người một nhà, cũng chưa mấy cái để mắt Tiêu Phượng Loan người, nhưng từ khi Tiêu Phượng Loan Minh giáo Tiêu Khải, Tiêu ra một đống người âm thầm đi theo học lúc sau, Tiêu Hà lại nhìn đến Tiêu Phượng Loan, tổng cảm thấy thẳng không dậy nổi eo tới. Tổ phụ, Tiểu muội Tiêu Hà tuổi trẻ, ra mặt tử mỏng, hồng toàn bộ mang theo e lệ chi ý. Liền cùng cái tiểu tức phụ nhi tựa mà đi ra Một đôi sáng lấp lánh đôi mắt Lại là mang theo chờ đợi mà nhìn tiêu phượng loan dì nhi Loan nhi lời nói Ngươi đều đã nghe được Ngươi nghĩ như thế nào Rốt cuộc là có tính nguy hiểm Tiêu kiểu đảo cũng vô pháp nhi thế tiêu hà quyết định Tổ phụ ta quyết định thử một lần Tiêu hà trong mắt ngượng ngùng không có thối lui Nhưng là ngữ khí đặc biệt kiên định Chẳng sợ tiêu phượng loan đem nói thật sự không minh xác Nhưng Tiêu Hà trong lòng lại đối Tiêu Phượng Loan có một cổ không hiểu tín nhiệm cảm. Tỷ, ngươi, ngươi muốn kiềm chế điểm A, gì ca chính là chúng ta thân ca. Tiêu Hà đều nói như vậy, Tiêu Khải cũng không khuyên Tiêu Hà, chỉ thỉnh Tiêu Phượng Loan thủ hạ lưu tình. Hành, ngươi nếu không sợ chết, liền cùng ta đi một chuyến Tiêu ra sau núi. Tiêu Phượng Loan trắng Tiêu Khải liếc mắt một cái, lười đến cùng cái này hùng đệ đệ vô nghĩa. Không thể, Tiêu Kiều sắc mặt biến đổi. Loan nhi ngươi khả năng không nhớ rõ, tiêu ra sau núi ban ngày là nhập không được người. Tiêu ra sau núi có lẽ là bởi vì ở phượng thần nguyên nhân, chỉ cần ban ngày có thái dương, tiêu ra sau núi đó chính là một cái lò lửa lớn, nóng bỏng vô cùng. Cho tới bây giờ, tiêu kiểu đều lộng không rõ, tiêu ra sau núi những cái đó thực vật là như thế nào ngao lại đây? Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nếu không phải tiêu ra sau núi có cái này đặc tính, nàng còn sẽ không chọn tiêu ra sau núi đâu. Tổ phụ, ta tin tiểu muội. tiêu hà nghi nghĩ, sau núi là tiêu ra sau núi, tiểu muội đều dám ở lúc này đi, hắn có cái gì đáng sợ. Đi thôi, tiêu phượng loan gật đầu, tiêu hà lá gan không nhỏ, cũng coi như là một cái đỡ đến khởi, nếu là tiêu hà tu vi như vậy thấp, đều là bị bên này tiêu phượng loan cấp làm hại, nàng liền hướng về phía tất cả mọi người đều giống nhau tên, giúp bên này tiêu phượng loan còn trả nợ. Loan nhi, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Tiêu kiểu bồi tiêu phượng loan cùng tiêu hà đi tiêu ra sau núi. Càng là tới gần tiêu ra sau núi, kia cổ giống như tới gần Thái Dương giống nhau nóng rực cảm ập vào trước mặt. Người của tiêu ra vẫn luôn lộng không rõ, vì cái gì tiêu ra sau núi sẽ có như vậy quỷ dị tình huống xuất hiện. Tóm lại, tiêu ra sau núi ban ngày là tuyệt đối sẽ không có người ở, chỉ có buổi tối, còn có khả năng tới gần tiêu ra sau núi. Kỳ thật, chờ một chút, nếu là chịu nổi người, có thể xem tình huống gia nhập. Nhưng hiệu quả không tiêu hà hảo là được, tiêu phượng loan sờ sờ từ khúc ra được đến kia khối quái thạch đầu. Tiêu phượng loan trên người dương khí so nam nhân còn trọng, liền cùng tiêu ra sau núi tình huống rất có tương tự chỗ. Nương từ khúc ra được đến quái thạch đầu, tiêu phượng loan linh lực tăng nhiều, thẳng lên tới từ giai đỉnh lúc sau, liền rốt cuộc đột phá không được. Tiêu phượng loan vẫn luôn hoài nghi, có phải hay không tới rồi từ giai đỉnh, nàng liền thật sự vô pháp tấn chức. Chính là đi vào thượng giới lúc sau, Tiêu Phượng Loan mới phát hiện không phải, cảm giác được gần nhất chính mình đang điền chỗ, vẫn luôn quay cuồng một cổ táo ý, đặc biệt là ban ngày thời điểm càng rõ ràng. Không biết như thế nào, Tiêu Phượng Loan trực tiếp nghĩ tới Tiêu ra sau núi. Tỉ, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Tiêu Khải ở chính mình trên mặt lau một phen, một tay mồ hôi, ước đến lợi hại. Ta là muốn kiềm chế điểm, ta nếu không kiềm chế, chẳng những Tiêu Hà muốn xảy ra chuyện, ngươi cũng muốn nhìn tiêu khải phá lệ đỏ bừng một khuôn mặt, tiêu phượng loan sách sách tiêu khải lỗ tai, chờ một chút, ngươi cùng tiêu hà đứng chung một chỗ, ta cho các ngươi làm cái gì, ngươi liền ngoan ngoan nghe lời, minh bạch sao? a, ta ta, ta liền không cần đi. tiêu khải nói lắp, hắn hiện tại thể thuật luyện được khá tốt, dù sao hắn linh lực phi thường giống nhau, liền không thấu cái này náo nhiệt. loan nhi nói đúng, chờ một chút, khải nhi ngươi cũng đi, miễn cho loan nhi vất vả hai lần. Tiêu Kiều lập tức nhận đồng Tiêu Phượng Loan nói. Nhìn đến Tiêu Khải không vui, Tiêu Kiều trực tiếp nhắc tới chân ở Tiêu Khải trên mông đạp một chân. Tôn tử nại đánh khiêng quang ngã, không quan hệ, muốn thô dưỡng, đâu giống cháu gái Kiều Kiều nộn nộn. Tiêu Khải mặt một khổ, cảm thấy chính mình thật là cùng sai rồi, sớm biết rằng sẽ bị kéo tráng đinh, hắn liền không xem cái này náo nhiệt, hiện tại còn bị hắn tỉ cấp theo dõi. Hô hô! Càng là tới gần tiêu ra sau núi, mọi người trên người mồ hôi liền càng là nhiều, tiêu khải tuổi còn nhỏ, hỏa lực nhất vượng, mồ hôi trực tiếp ước đâm y bối, một thân màu xanh nhạt quần áo ngạnh sinh sinh biến thành xanh lá mà sắc. Được rồi, liền ở chỗ này, đạp lên tiêu ra sau núi trên mặt đất, tiêu phượng loan chẳng sợ chân mang dày, nàng chân dưới nền đất cũng rõ ràng mà cảm giác được đại địa nướng nướng. Tiêu ra sau núi giống như là một khối đang ở nóng lên ván sắt dẫn nhiệt tính thật tốt mà đứng ở tiêu gia sau núi người trên, quả thực giống như là ván sắt thượng thịt nướng, thực mau liền phải toát ra du tư tư thanh âm. Quá nhiệt, Tiêu Khải lau mồ hôi sát cái không ngừng. Loan Nhi, kế tiếp muốn như thế nào làm? Tiêu Kiểu Nhiệt đôi mắt đều không mở ra được, hoàn toàn mồ hôi thứ kéo kéo mà đau. Các ngươi hai cái đã tọa, Tiêu Phượng Loan lấy ra khăn, lau mồ hôi, Tiêu Phượng Loan tay một nín, đã ướt đẫm khăn trực tiếp bị bài trừ tí tách lịch mồ hôi tới. A, đả tòa, ở chỗ này, mông đều phải tiêu. Tiêu Khải khiếp sợ, hắn chân mang giày đâu, chân đều bị năng đến lợi hại. Nếu là đổi thành mông ngồi dưới đất, chỉ định khởi cái đại thủy phao. Tiêu Khải ý tưởng, Tiêu Hà lại như thế nào sẽ không nghĩ tới. Tiêu Hà nhìn Tiêu Phượng loan liếc mắt một cái, chẳng sợ lòng có băn khoan, vẫn là đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Tư, một chút, Tiêu Hà tổng cảm thấy chính mình mông muốn chín. Ngồi xuống. Tiêu Khải không chịu ngồi, Tiêu Kiều một chân đã đi xuống, đem Tiêu Khải đã mà ngồi xuống. Ngao, mặt đất độ ấm, quả nhiên kêu Tiêu Khải chịu không nổi, Tiêu Khải một tiếng ngao. Liền tưởng đứng lên, nhưng là Tiêu Kiều sớm có chuẩn bị mà hướng Tiêu Khải trên vai nhấn một cái, Tiêu Khải tự nhiên liền không đứng lên nổi. Hảo, Tiêu Phượng loan gật đầu, đồng dạng trên mặt đất đã tòa, sau đó lấy ra từ khúc ra nơi đó được đến quái thạch đầu, đôi tay một thác. Quái thạch đầu liền bay khỏi tiêu phượng loan lòng bàn tay, thăng trí giữa không chung. Một đạo ánh nhuận quang mang, giống như màn mưa giống nhau, lấy cầu hình hình dạng, đem tiêu phượng loan bốn người hoàn toàn cháo lên. Quang cầu cùng nhau, kia cổ đã xuyên tim toàn phổi nhiệt xí chi ý, biến mất hơn phân nửa, nhẹ nhẹ thấm lạnh như gió thu sảng khoái cảm. Phất để bụng đầu, kêu tiêu ra ba cái lớn nhỏ nam nhân vẫn luôn ninh lông mày tùng khai đi. Thật thoải mái, tiêu khải cái thứ nhất nhìn không được thang một người trong cơ thể từng trận cảm nhận được âm cảm cùng tiêu ra sau núi vốn là có nhiệt ý tương dung hợp kỳ tích mà đêm này một lạnh một nóng đều đều đã chuyên tâm tu linh tiêu hà chỉ cảm thấy đến chính mình như là ngồi ở trên bờ cát từng trận gió biển thổi tới thấm vào ruột gan từng trận lãng nhi chụp tới không nhẹ không nặng mà đụng phải thân thể của mình lãng nhi đánh tới lực đạo Không lớn, sẽ không làm hắn có một loại đau đớn, rồi lại thực thoải mái, giống như có người ở gõ thân thể hắn, làm hắn toàn thân trên dưới tinh mạch có thể thông suốt. Thật sự thực thoải mái. Đừng nói là tiêu hà, tiêu khải cái này hùng hài tử cũng thực mau cảm nhận được loại này diệu dụng. Tiêu khải so tiêu hà tiểu, trong đầu tưởng sự tình càng so tiêu hà thiếu thiếu. Đột nhiên ở cảm nhận được này cổ thoải mái cảm, tiêu khải căn bản là không có đi suy nghĩ sâu xa cái gì. Mà là phóng túng chính mình, theo này cổ thoải mái cảm giác, như thế nào sảng như thế nào tới, hoàn toàn đem tu linh một chuyện, ném tại một bên. Chờ đến tiêu ra ba cái lớn nhỏ nam nhân đều rơi vào cảnh đẹp, tiêu phượng loan ngón tay bắn ra, mới chế tạo kia một bộ kim châm bay ra, đâm vào ba người trên người các huyệt đạo. Kim châm đâm vào ba người thân thể lúc sau, cảm thụ được quái thạch cùng tiêu ra sau núi kỳ quái từ trường sở hình thành tân từ trường, châm thân như sóng hoàng. Không ngừng kích thích ba người trên người các đại huyệt đạo Làm xong chính mình yêu cầu làm Tiêu Phượng Loan không lại quản tiêu ra này ba nam nhân Mà là chuyên tâm với chính mình tu luyện Nàng đang điền vị trí Vẫn luôn đều ở ngon ngue dục dịch Hình như có thứ gì sắp sửa chui từ dưới đất lên mà ra cảm giác giống nhau Tiêu Phượng Loan ninh lông mày Tống thừa hoàn đưa nàng kia khối âm dương ngũ hành thạch Lại cũng ở ngay lúc này phát huy ra cực đại công suất ra tới Tức khắc Tiêu Phượng Loan chỉ cảm thấy chính mình thiên linh giống bị người mở ra giống nhau, sau đó có một cổ không hiểu vô hình chi vật, điên cuồng mà từ thiên linh cái này chỗ hổng chỗ rót nhập chính mình trong đầu. Ân. Tiêu kiểu trật có sở cảm, đột nhiên mở to mắt, ngẩn đầu nhìn nhìn tiêu ra sau núi kia phiến không chung. Chỉ thấy vừa mới còn sáng sủa một mảnh, vạn dặm không mây không chung, đột nhiên vọt tới một mảnh mây trắng, mây trắng không ngừng quay cuồng, xuất hiện ra xích cam ngũ sắc. Quần quần ngũ sắc vân, đối không hiểu rõ người tới nói, kia chỉ là một mảnh kỳ quái mà lại đẹp vân, chính là đối với cảm kích người tới nói, này đoán năm màu tường vân xuất hiện, chính là đại biểu cho gia quốc lại có một vị đại năng xuất hiện. phàm xuất hiện ngũ sắc tường vân, tất có nhân tu linh tấn chức, trong cơ thể kết ra linh đan, từ từ giai đỉnh tấn chức đến kết đan linh người linh lúc đầu. Từ giai đỉnh thượng sau, linh lực nếu tưởng tiến bộ, cần thiết muốn kết ra linh đan, xưng là kết đan linh. Kết đan linh chia làm thiên linh, địa linh cùng người linh, tam linh bên trong, mỗi linh cũng chia làm lúc đầu, trung kỳ cùng đỉnh. Giống nhau tu linh giả, chỉ cần có thể tấn chức đến lam dai, liền có thể sống trăm tuổi, nếu là có thể tấn chức đến tử dai, liền có thể sống một trăm năm mươi tuổi. Nếu là có thể kết đan linh, thỏ mệnh trực tiếp kéo trường đến ba trăm tuổi. Vì thế, nếu là tiêu kiểu không có kia một thân trầm kha kéo, hắn tuyệt đối có thể sống được lâu lâu dài dài. Đừng nói là nhìn đến tôn tử cưới vợ sinh con, liền tính là tăng tôn, từng tàng tôn đều không thành vấn đề. Kết đan linh Tiêu kiểu cảm giác được chính mình bốn phía linh khí càng ngày càng thuần tịnh thanh thấu, cả người trong cơ thể tạp chất cùng là tại đây từng trận linh phong bên trong, bị mang đi, tiêu kiểu kinh ngạc không thôi. Loan nhi thế nhưng muốn kết đan linh, sao có thể? Nghĩ đến tiêu phượng loan tu linh kia kém đến vô pháp xem thành tích Lại nhìn đến tiêu phượng loan trên đỉnh đầu kia phía năm màu tường vân Tiêu kiểu giật mình đến lại lần nữa nói ra lời nói tới Phượng thần rốt cuộc là cỡ nào hậu ai với loan nhi Chẳng những làm loan nhi ở y thuật Thể bác thượng có như vậy loa mắt biểu hiện Ngay cả tu linh đều như vậy kinh người Mới 17 tuổi kết đan linh giả Chưa bao giờ nghe thấy Động tính gì Tiêu ra sau núi kia một mảnh năm màu tường vân xuất hiện Kêu toàn bộ gia quốc người Đều đối này sinh ra cực đại chấn động Kỳ người nhà sắc mặt so Năm màu tường vân biến hóa còn muốn đa đoan Gia quốc hoàng đế càng là trực tiếp Ném xuống trong tay tấu trương Đi đến ngự thư phòng ngoại nhìn trầm chầm, chầm kia Phiến năm màu tường vân xem Nguyên giá, ngươi nói này Phiến năm màu tường vân là bởi vì người nào mà sinh Huyền đế ánh mắt thâm trầm Ai đều thấy không rõ Lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì hội bệ hạ nói Vi thần không biết Nguyên gia khom lưng, tiêu gia nhân tài điêu tảng, đời cháu không một cái có tiền đồ, liền tính là gần nhất nháo ra điểm danh đường tiêu phượng loan bất quá là y thuật siêu quần mà thôi. Vì thế, lúc này ở tiêu gia tuyệt đối không một người có thể đi vào kết đăng linh cảnh giới. Chính là năm màu tường vân là chưa bao giờ sẽ gạt người. Huyền đế ngữ khí âm trầm mà nói, nếu kết đăng linh người thật sự là tiêu gia người nào đó. Như vậy tiêu gia lại muốn đứng lên, trở thành bọn họ hoàng thất tâm phúc hòa lớn. Huyền đế thở ra một hơi, hắn vốn dĩ cho rằng, tiêu gia đi đến tiêu hà này một thế hệ, sợ là căng không nổi nữa. Hậu tự không biết cố gắng, mặc kệ tổ tiên lại huy hoàng, cũng là vô dụng, vô pháp ngăn cản gia tộc đi hướng suy bại. Chính là cố tình muốn lúc này, tiêu gia đột nhiên xuất hiện này sao một cái năng lực, cái này kêu huyền đế như thế nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Nhất kêu huyền đế tâm lự chính là, hiện tại tiêu gia vị này đại năng giả rốt cuộc là ai, huyền đế còn không làm rõ được. Bệ hạ, Tiêu Phượng Loan y thuật đột tiến, ngươi nói có thể hay không là Tiêu Phượng Loan y hảo Tiêu lão tướng quân, Tiêu lão tướng quân linh lực lại khôi phục, lúc này mới đưa tới năm màu tường vân. Nguyên gia tâm trung một mâm tính, toàn bộ Tiêu gia cũng liền ra quá năm cái kết đan linh đại năng giả, trừ bỏ hiện tại còn sống Tiêu Kiều cùng với Tiêu Phượng Loan phụ thân Tiêu Việt, mặt khác ba người đã sớm đã chết. Nguyên bản đã linh lực toàn vô Tiêu Kiều nếu như bị Tiêu Phượng Loan cấp y hảo, linh lực khôi phục có thể hay không nhị độ đưa tới năm màu tường vân. Chỉ là từ trước tới nay, ai cũng chưa từng nghe nói qua, đã kết đan linh đại năng giả ở mất đi linh lực lúc sau, linh đan mất đi lúc sau, còn có khôi phục lại. Bởi vậy, này phía năm màu tường vân rốt cuộc có phải hay không tiêu kiểu đưa tới, nguyên gia cũng không thể xác định. Kết đan linh, sẽ là ai? Đang ở tu linh kỳ bách nhiên cảm nhận được này cổ mất tự nhiên, ngẩng đầu liền thấy được chân trời cảnh tượng. Ở xác định năm màu tường vân chính là ở tiêu ra phía trên, kỳ bách nhiên đôi mắt nhíu lại, đồng tử đột nhiên co rút. Thiên nột, chúng ta đô thành lại ra một cái kết đan linh đại năng giả. Ra quốc thế nhưng lại ra một cái đại năng giả, sẽ là ai? Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Một khi có người kết linh đan, đãi ở hắn người bên cạnh, đều có thể đến lợi. Hiện tại tiêu hà thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bị tiêu phượng loan thấu đến vận khí đều mau bạo lều. Tiêu ra sau núi đặc thù từ trường hơn nữa từ khúc ra được đến cục đã ảnh hưởng dưới sở hình thành tân từ trường, đặc biệt có lợi cho tu linh. Hơn nữa tiêu phượng loan còn đối hắn kim châm thứ huyệt, ra tốc khí huyết linh khí vận chuyển, khiến cho tiêu hà tu luyện có thể làm ít công to. Cuối cùng, tiêu hà còn bị tiêu phượng loan kết đan linh sở hình thành linh lực tẩm bổ. Tiêu hà linh lực thật sự là thấy phong trường, lấy quỷ dị tốc độ không ngừng tấn chức. Mau, mau, nhất định là tiểu thư, nhất định là tiểu thư. Tiêu ra người chẳng những thấy được năm màu tường vân, càng là cảm nhận được tiêu phượng loan kết đan linh sở hình thành ân huệ. Ly tiêu phượng loan càng gần, cảm nhận được linh lực tự nhiên là thuần khiết nhất rắn chắc, mà đời ở người của tiêu gia chẳng sợ chỉ là bắt đến một tia một sợi, đều nhưng có kinh người hiệu quả. Kết đan linh, người của tiêu gia không chút nghi ngờ, có thể ở ngay lúc này giúp được điểm này chử bỏ tiêu phượng loan vị tiểu thư này ở ngoài, căn bản là không có khả năng có người thứ hai. Người của tiêu gia mới trải qua tiêu phượng loan huấn luyện, thể bác tri thuật càng ngày càng tăng, đến này một tia tinh thuần linh lực tẩm bổ, người của tiêu gia tiến bộ tuyệt đối là kinh người. Thẳng đến tiêu phượng loan kết đan xong, linh lực hoàn toàn bị bốn người hấp thu, kia phiến năm màu tường đi mới tan đi. Trận này tu luyện, thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, tiêu gia sau núi kia cổ đặc thù từ trường biến mất mới kết thúc. Thái Dương Tây Di tiêu ra sau núi kia năng người độ ấm lập tức hàng xuống dưới thăng chí giữa không trung cục đá mới đông một chút dớt ở tiêu phượng loan trên người quang mảnh cũng đi theo biến mất hô bốn người làm cùng cái động tác đó chính là nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí một ngụm chân chính ý nghĩa thượng chọc khí tỷ ta ta ta làm giai trung kỳ tiêu khải cúi đầu nhìn chính mình tay không thể tin được hỏi một câu ta sao có thể làm giai trung kỳ Phải biết rằng, từ hắn tấn chức đến thanh giai trung kỳ lúc sau, liền không còn có tấn chức quá, cho nên hắn mới ở thể bác chi thuật thượng hoa như vậy đại tâm tư, tưởng lấy thể bác chi thuật bổ túc tu linh tiếc núi. Ca, ngươi thế nào? Tiêu Khải chỉ cảm thấy chính mình như là nằm mơ giống nhau, bất quá chính là ở nhà mình sau núi ngồi nửa ngày, nàng ngay cả tấn chức ba cấp, này cũng quá nhanh. Hắn thật là đang nằm mơ đi, này không phải thật sự đi, dứt khoát ai tơi véo hắn một chút. Ngắn ngủ nửa ngày thời gian Hợp với tấn chức ba cấp Này tuyệt đối là chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện sự tình Ta, Tiêu Hà cũng là vẻ mặt cổ quái Đối Tiểu Thư lại có tin tưởng Nhưng ở Tu Linh một chuyện thượng Hắn cũng chỉ là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tính Cuối cùng thử một lần Liền tính Tiểu Mũi rất là lợi hại Ở thể bác tri thuật thượng phi thường có một bộ Có thể làm người ở qua ngắn thời gian có lớn nhất tiến bộ Nhưng Tu Linh không giống nhau Tu Linh là không có khả năng như vậy tới. Tiêu Hà lúc ban đầu tính toán là nương Tiêu Phượng loan trợ giúp, ở cùng đô Trung Lương thi đấu trước một ngày tấn chức một bậc, liền tính là không tồi, không nghĩ tới, mới nửa ngày thời gian, hắn liền tấn chức một bậc. Tiêu Hà trong lòng không chân thật cảm, so Tiêu Khải hiếu thắng liệt nhiều. Tiêu Kiều tuy rằng không có tấn chức, nhưng là trong thân thể hắn Linh lực hôn thật không ít, tuyệt đối không phải không có thu hoạch. Tỷ, tỷ, Vui sướng với chính mình tiến bộ, Tiêu Khải mới tưởng cùng Tiêu Phượng Loan chia sẻ một chút, liền phát hiện Tiêu Phượng Loan thu hồi bọn họ trên người kim châm lúc sau, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Tổ phụ, tỷ té xỉu, Tiêu Khải ôm qua đi, đem Tiêu Phượng Loan bế lên tới, đương nhiên cũng đem Tiêu Phượng Loan kia tảng đá phóng hảo, tiểu cánh tay vừa nhất ôm Tiêu Phượng Loan liền hướng Tiêu ra đuổi. Tổ phụ, ngươi nói Phượng thần rốt cuộc là có ý tứ gì, từ khi nó truyền thừa cấp tỷ lúc sau. Tỉ ba ngày hai đầu nhau té xỉu. Thẳng đến đem hôn mê tiêu phượng loan an toàn mà đặt ở trên giường, tiêu khải mới có tinh lực oán giận cái này. Tổ phụ, ngươi có hay không nghe nói qua chúng ta tổ tiên đến phượng thần truyền thừa lúc sau, cùng tiểu muội giống nhau, tổng té xỉu hoặc là thân mình không khỏe. Tiêu hà lông mày vừa nhíu, cũng rất là lo lắng. Hắn khác không sợ, liền sợ ở tiếp nhận rồi phượng thần truyền thừa lúc sau, sẽ ảnh hưởng đến tiểu muội khỏe mạnh. Người bình thường, sao có thể luôn té xỉu đâu Nghĩ đến tiêu phượng loan từ nhỏ đến lớn bị người của tiêu gia phủng Đừng nói là té xỉu Ngay cả cảm mạo cảm mạo đều cực nhỏ Lại nghĩ vậy một tháng Tiêu phượng loan đều đã hôn mê ba lần rồi Tiêu hà như thế nào có thể không lo lắng Ta cũng không biết Tiêu kiểu ngữ khí bên trong lộ ra một cổ ngưng trọng Không được, ta đi phiên phiên tổ phổ Nhìn xem có hay không phương diện này ký lục Loan nhi cái này tình huống thật là không bình thường Từ khi một tháng trước, Loan nhi từ sau núi trở về lúc sau, cả người đều trở nên không giống nhau. Nguyên bản còn vui sướng với tiêu phượng Loan xuất sắc, lúc này, tiêu kiểu không có nửa điểm vui sướng, có chỉ là nồng đậm lo lắng. Nếu là tiêu phượng Loan xuất sắc, là dùng khỏe mạnh đổi lấy, hắn thả rằng muốn một cái một chút đều không xuất sắc, nhưng khỏe mạnh trao gái. Tiêu phượng Loan này một vựng, tiêu ra người đương nhiên muốn thay tiêu phượng Loan đi mặc tế thư viện xin nghỉ. Tiêu Phượng Loan một không đi huyền tự ban, Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn sao có thể sẽ đi huyền tự ban ngồi, Huống chi, ngày hôm qua ở Mỹ, còn không có ra cái kết quả đâu. Vì thế, Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn khó được cũng đi theo nghỉ phép một ngày, hai người kết bạn, nghĩ đến Tiêu ra nhìn xem Tiêu Phượng Loan. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan gần nhất tổng phạm buồn ngủ, Cố Bình Sinh thật hoài nghi, Tiêu Phượng Loan có phải hay không muốn ngủ chết? Đa tả các ngươi quan tâm, nhưng tỷ của ta hôm nay không thấy khách Là Tiêu Khải tiếp đãi Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn. Ngày hôm qua Tống Thừa Hoàn một trận thẳng thắn, Tiêu Khải lại nhìn đến hắn khi, đã không còn giống như trước như vậy có địch ý. Tiêu Phượng Loan này lại là làm sao vậy? Nàng không thích kỳ bách nhiên, cho nên đều bắt đầu trốn học. Cố Bình Sinh miệng du, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Vừa đến Tiêu ra, liền cùng trở lại chính mình trong nhà dường như, tùy ý ngồi. Bắt lấy trên bàn đồ vật liền gặm một ngụ Không phải Tỷ của ta ra một chút ngoài ý muốn Lại té xỉu Tiêu khải chừng mắt nhìn chừng mắt Nhưng không cho phép cố bình sinh lại như vậy Hư tiêu phượng loan thanh danh Nhưng tiêu khải không có sinh khí Tiêu khải có thể nghe được ra tới Trước kia nói như vậy người Đều là đang xem tiêu phượng loan chê cười Là đang nói tiêu phượng loan nói bậy Nhưng hiện tại cố bình sinh không giống nhau Cố bình sinh lời nói không dễ nghe Nhưng ngữ khí bên trong cũng không có ác ý Thậm chí còn có đối tiêu Phượng Loan quan tâm Cho nên Tiêu khải toàn đương Cố Bình Sinh Là miệng chó phun không ra ngả voi tơi Lười đến cùng Cố Bình Sinh rú miệng đi so đo nhiều như vậy Lại té xỉu Cố Bình Sinh hắc một tiếng Ngươi tỷ khi nào trở nên như vậy bệnh tật ốm yếu So Nguyên Hàm Mai còn khoa trương Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phượng Loan vẫn luôn là biêu hãng chi phong đâu Ngươi tỷ không có việc gì đi cho mời đại phu tới cấp nàng xem qua sao tấm thừa hoàng nhíu nhíu mày mau, đích xác, gần nhất tiêu phượng loan bên người là không tốt lắm phía trước hắn đương tiêu phượng loan lười, mới có thể tổng ghé vào trên bàn ngủ, sau lại tiêu khải cũng nói, tiêu phượng loan không phải muốn ngủ mới ngủ, mà là thân thể thật sự là không thoải mái mới ngủ này lại là thích ngủ còn té xỉu, tiêu phượng loan từ khi thông suốt lúc sau, cả người ốm yếu không ít, các ngươi đừng quên Tỷ của ta y thuật có thể so ra quốc y thánh còn cao, yêu cầu dùng đến người khác sao? Tiêu khải cầm vừa nhất, lời nói muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua y người không tự y sao? Ta không phủ nhận tiêu phượng loan ưu tú, nhưng các ngươi cũng đừng quá đại ý. tống thừa hoàn không tán thành, tiêu phượng loan cái này tình huống, rõ ràng là có vấn đề. Tiêu ra vì sao phải kéo không cho tiêu phượng loan trị? Chẳng lẽ, trước kia nói người của tiêu gia đối tiêu phượng loan bị sủng, đều là giả? Tiêu phượng loan té xỉu đã bao lâu, còn không có tỉnh sao? Cố bình sinh cũng cảm giác được không tầm thường, ngữ khí nghiêm túc không ít. Tỷ của ta trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ, nhưng thật ra không có mặt khác vấn đề. Tổ phụ tự nhiên là thỉnh đại phu tới cấp tỷ của ta xem qua, liền đại phu cũng chỉ nói, tỷ của ta là mệt nhọc quá độ, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, làm nàng ngủ là được rồi. Tiêu khải rất là buồn bực, rõ ràng ở nhà thời điểm, một ngày có 12 cái canh giờ, hắn tỷ đều mau ngủ 10 cái canh giờ. Hắn tỷ lại như thế nào thiếu giác, đều ngủ lâu như vậy, cũng nên miễn đi. Nếu là ngày mai còn không tốt, ta nghĩ cách cấp tiêu phượng loan thỉnh cái y thánh tới. Tiêu lão tướng quân cũng đúng vậy, lấy các ngươi tiêu ra năng lực, thỉnh cái y thánh cũng không phải việc khó, vì sao chỉ thỉnh đại phu. Tống thừa hoàn ngữ khí biến đổi, có chứa trách ý. Phản phất hắn mới là tiêu phượng loan thân nhân ở, là người của tiêu gia là người ngoài, cho nên đối tiêu phượng loan không đủ dụng tâm giống nhau. Ngươi cho rằng lời này ta chưa nói quá sao, nhưng tổ phụ không cho phép, ta có biện pháp nào. Tiêu khải tức giận đến mặt đều đỏ, hắn tỉ hắn có thể không quan tâm. Tống thừa hoàn hôm nay nói lời này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tính, tiêu gia tình huống đặc thù điểm, cố bình sinh miệng tuy tiện, người khá tốt. Vừa thấy tình huống không thích hợp nhi, liền bắt đầu hòa giải. Cố Bình sinh kỳ quái mà nhìn Tống Thừa Hoàn liếc mắt một cái. Tiêu Phượng Loan là người của tiêu gia bảo bối, tiêu gia người sao có thể sẽ không thèm để ý Tiêu Phượng Loan. Chẳng sợ Tống Thừa Hoàn cùng trước kia không giống nhau, không như vậy chán ghét Tiêu Phượng Loan. Nhưng Tống Thừa Hoàn vừa rồi thái độ, không cảm thấy quá mức quan tâm Tiêu Phượng Loan sao. Tống Thừa Hoàn hôm nay đây là làm sao vậy? Tổ phụ nói. Tỷ của ta tình huống, ngày mai hẳn là liền sẽ hảo, người cũng có thể tỉnh lại. Tiêu khải hừ hừ, còn tính Cố Bình Sinh sẽ nói câu tiếng người. Tốt nhất như thế. Tấm thừa hoàn gật gật đầu, nghe xong Cố Bình Sinh nói, lại nghĩ đến Tiêu ra tình huống, rốt cuộc là không nói thêm nữa cái gì. Đúng rồi, ngày hôm qua kia phiến năm màu tường vân là chuyện gì xảy ra? Cố Bình Sinh ở đứng dậy thời điểm, giống như vô tình mà nói một câu. Không phải tỷ của ta kết đan linh. Tiêu Khải miệng một chương, điển hình lại ông tôi ở bụi này. Chẳng sợ ẩn có suy đoán Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn ở suy đoán bị chứng thực lúc sau, cả người cả kinh, thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Tiêu Khải, ngươi tỷ này mẹ nó là tưởng phi A. Thật lâu sau, Cố Bình Sinh mới nghiến răng nói như vậy một câu, phiền Toái ngươi nói cho ta một tiếng, còn có cái gì là ngươi tỷ sẽ không, không thành thạo. Các ngươi, Tiêu Khải tự biết nói lậu miệng, hiện tại hắn càng là giải thích. Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn cũng không có khả năng sẽ tin tưởng hắn. Hảo, nếu là các ngươi tiêu gia không chủ động đem việc này ra bên ngoài nói, ta cùng Cố Bình Sinh đều sẽ không đối người đề cập. Một tú với lâm, phong tất tổ chi, các ngươi tiêu gia chính mình cũng được với tâm. Tống Thừa Hoàn thở dài một hơi, tiêu phượng loan ở y thuật thượng biểu hiện, đã đưa tới ra quốc vài vị y thánh bất mãn. Đối huyệt vị vừa nói, y thánh dùng vẫn là suy đoán, cũng không dám kết luật. Tiêu Phượng Loan cũng đã dám lấy ngân châm sao sao sao thế vạn tiên sinh chữa bệnh. Đối này, đã có quan hệ Tiêu Phượng Loan cản dỡ vô sỉ đồn đãi truyền ra, phi thường khó nghe. Đến nỗi Tiêu Phượng Loan lại giỏi về thể bác tri thuật, cũng may chuyện này còn chưa bị người tuyên truyền đến ai ai cũng biết, chỉ có mấy người bọn họ ở trong tối thầm đoán chắc. Nếu là lại bị người biết, Tiêu Phượng Loan lấy 17 tuổi non nớt, thành kết đăng linh đại năng giả, dùng chân chỉ tưởng, tấm thừa hoàn đều dám khẳng định. Tiêu gia sẽ gặp được cực đại phiền toái. Cảm ơn. Tiêu Khải miệng một bẹp, đau đầu đến lợi hại, trong lòng càng là hy vọng cố bình sinh cùng Tống thừa hoàng nhất định phải nói được thì làm được, nếu không, tổ phụ cùng gì ca nhất định sẽ làm thịt hắn. Hắn tỉ một kết đan linh, tổ phụ cùng gì ca liền luôn mãi chiếu cố hắn, việc này chỉ có người của Tiêu gia biết, tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Nguyên nhân chính là Tống thừa hoàng nói, một tú với Lâm, phong mấy tổ chi Hơn nữa hắn tỷ là cái cô nương, hướng về phía điểm này, có người có thể đại tác phẩm văn chương. Trước kia hắn tỷ đối kỳ Bách Nhiên như vậy si mê, bởi vì mất trí nhớ đúng rồi lãnh đạm xuống dưới. Vạn Nhất kỳ Bách Nhiên đã biết hắn tỷ năng lực, kỳ Bách Nhiên khẳng định hà hết sức mà đuổi theo hắn tỷ chạy, vạn nhất hắn tỷ thật bị kỳ Bách Nhiên đả động, hắn liền khóc địa phương đều tìm không thấy. Tấm thừa hoàn, ngươi nói Tiêu Khải nói có phải hay không thật sự, Tiêu Phượng Loan thật sự ra Tiêu gia đại môn. Cố Bình Sinh mới nhìn không được lại hỏi Tống Thừa Hoàn ý kiến, liền Tiêu Phượng Loan cái này tình huống, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tiêu Phượng Loan nữ nhân này thật là không minh tắc rồi, nhất minh kinh nhân, đều mau hù chết bọn họ một phiếu người. Hắn thực hoài nghi, hiện tại cái này Tiêu Phượng Loan rốt cuộc có phải hay không hắn trước kia vẫn luôn nhận thức cái kia Tiêu Phượng Loan, này bản tính thiên phú kém đến cũng quá nhiều điểm. Tiêu Khải không có khả năng nói loại này dối, trừ phi Tiêu Khải muốn hại Tiêu Phượng Loan. Tống Thừa Hoàn bình tĩnh mà nói một câu, trong lòng đồng dạng nhất lên sóng to gió lớn. Đã từng bị chính mình vẫn luôn xem nhẹ nữ tử, hiện tại đã hoàn toàn siêu việt chính mình, tốc độ này cũng quá nhanh điểm, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu không biết Tiêu Phượng Loan đối kỳ Bách Nhiên mê luyến, vì có thể xứng đôi kỳ Bách Nhiên, làm ra quá rất nhiều nỗ lực. Nếu không, Tống Thừa Hoàn thật muốn hoài nghi Tiêu Phượng Loan vẫn luôn đều ở dấu rốt, hơn nữa ẩn dấu đại vụng. Tống thừa hoàn, ngươi nói tiêu phượng loan có thể hay không căn bản là chưa từng có thích quá kỳ bách nhiên, chỉ là đậu đậu kỳ bách nhiên, cho nên vẫn luôn đem chính mình biểu hiện đến buồn buồn, một chút đều không ưu tú, chọc kỳ bách nhiên phiền chán, miệng cho hoàng thất cho nàng kỳ bách nhiên tứ hôn. Cố bình sinh miệng một chương, lập tức âm mưu luận lên. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Tống thừa hoàn lạnh lùng cười, vốn dĩ, hắn cũng từng có cái này ý tưởng, nhưng cũng chỉ là nháy mắt sự tình hắn liền phủ định cái này suy đoán không phải nói trên đời này không có nữ tử có được như vậy nhẫn nhục chi tâm nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại tiêu phượng loan tính tình ngươi cảm thấy nàng chịu ủy khuất chính mình làm chuyện này sao không cảm thấy cố bình sinh ha hả cười tiêu phượng loan không phải cái sẽ làm chính mình ủy khuất người nàng muốn thật gặp được vấn đề này mặc kệ thế nào nàng đều sẽ dùng nháo phương thức hoàn toàn chặt đứt cùng kỳ bách nhiên khả năng này còn không phải là Tống Thừa Hoàn bật hơi, tính, không nghĩ chuyện này. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là, không ở người tiền đề cập việc này, miễn cho cấp tiêu phượng loan đưa tới phiền toái. Hành, Cố Bình sinh đáp, Tống Thừa Hoàn, ngươi nói tiêu phượng loan tiến bộ thần tốc, có phải hay không có cái gì tu luyện bí quyết, nếu là chúng ta đi hỏi nàng lời nói, nàng có thể hay không nói cho chúng ta biết. Tu Linh, không có lối tắt, một cái vô ý, chính là tẩu hỏa nhập ma tống thừa hoàn lạnh lạnh mà nhìn cố bình sinh liếc mắt một cái, ta tưởng duy nhất khác nhau, chính là thiên phú. Ngươi đừng như vậy đã kích ta a ta không được, ngươi cũng không thấy đến hành. Cố bình sinh buồn bực, tấm thừa hoàn hiện tại nói chuyện, như thế nào như vậy che chở tiêu phượng loan a Hắn cũng chưa nói tiêu phượng loan nói bậy a tấm thừa hoàn liền vì tiêu phượng loan khíu hắn, đây là tình huống như thế nào. Còn chưa thông suốt cố bình sinh Tuy rằng đã ý thức được tống thừa hoàn thay đổi Lại còn không có ý thức được tống thừa hoàn tâm lý Đại thiếu gia Tam hoàng tử tới Từ tống thừa hoàn hạ lệch Không được Nguyễn Hàm Mai lại đến Chẳng sợ Nguyễn Hàm Mai trải qua tấm gia đại môn cũng chưa từng lại đối Nguyễn Hàm Mai mở ra quá Thử qua Nguyễn Hàm Mai nhìn đến cái này tình huống sau Đảo cũng không có vội vã tự tìm nan kham Mà là chịu đựng chờ tống thừa hoàn hết giận Lại hướng tống thừa hoàn k� Chỉ là, cho tới bây giờ, Nguyễn Hà Mai cũng không suy nghĩ cẩn thận, em đẹp, nàng rốt cuộc phạm vào cái gì sai, chọc tới rồi tấm thừa hoàn ống phổi, tấm thừa hoàn muốn phát lớn như vậy hỏa. Nguyễn Hà Mai không có tới, kỳ bách nhiên lại là tới xem tấm thừa hoàn cái này hảo huynh đệ. Ơn, tấm thừa hoàn ánh mắt chật lẽ, cũng chưa nói cái gì, đi thay đổi một bộ quần áo, tái kiến kỳ bách nhiên. Lúc này Kỳ Bách Nhiên đã nấu hảo một hồ hai người toàn hỉ bích loa xuân, trả xương mù lượn lờ, khiến cho Kỳ Bách Nhiên một trương ngọc tuấn mặt càng hiện mông lung nho nhá. Thấy như vậy một màn, Tống Thừa Hoàn cười lạnh một chút, Kỳ Bách Nhiên lớn lên không thể so hắn kém, thân phận lại so với hắn cao, quan trọng nhất chính là, Kỳ Bách Nhiên đã là tử giai trung kỳ tu linh cao thủ. Nguyễn Hà Mai sẽ vứt bỏ chính mình, đầu nhập vào Kỳ Bách Nhiên, cũng không có gì vừa ý ngoại. Thừa Hoàn, ngươi tới! Nghe được tiếng bước chân, Kỳ Bách Nhiên đổ hai ly trà, một ly là cho chính mình, một khác ly đương nhiên chính là cấp tống thừa hoàn. Ở gia quốc, may mắn có thể uống thượng Kỳ Bách Nhiên vị này tam hoàng tử tự mình đảo trà, chứ bỏ tống thừa hoàn. Thật đúng là không vài người. Sao ngươi lại tới đây? Tống thừa hoàn cũng không khách khí, mang trà lên tới liền uống, dù sao lại không phải lần đầu tiên. huống chi, Kỳ Bách Nhiên đoạt hắn nữ nhân, hắn còn không thể uống Kỳ Bách Nhiên đảo một ly trà. Ta nếu không tới tìm ngươi, ngươi có phải hay không không chuẩn bị thấy ta? Kỳ bách nhiên tay một đốn, buông ấm trà, không rõ mà nhìn tống thừa hoàn, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Rõ ràng trước kia như vậy chán ghét tiêu phượng loan, lại hồ nháo mà cùng tiêu phượng loan đi mà tự ban lúc sau, lại chuyển tới huyền tự ban. Thừa hoàn, ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi là vì ta, ngươi đại nhưng không cần như thế. Ta cùng tiêu phượng loan sự tình, trong lòng ta hiểu rõ... Sẽ tự giải quyết, ngươi không nên lấy chính mình tiền đồ tới nói giỡn. Hắn không nghĩ thừa hoàn vì hắn đi đối phó tiêu phượng loan, mà đem chính mình chuẩn bị đều cấp rơi xuống. Lời này là chính ngươi tưởng, vẫn là Nguyễn Hà Mai nói cho ngươi. Kỳ Bách Nhiên không ngã trà, tấm thừa hoàn chính mình đảo. Ngươi thực khác, nhìn đến tấm thừa hoàn liền uống lên tam ly trà, kỳ Bách Nhiên tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy ta cùng cố bình sinh đi một chuyến tiêu phủ lại liền ly trà đều không có uống đến chỉ có thể về nhà tới uống lên cố bình sinh cái kia thằng nhóc chết tiệt nhưng thật ra không có hại gặm không ít đồ vật làm khó hắn liền nước miếng đều không có uống đến ngươi đi tiêu phủ đi làm cái gì vì cái gì muốn đi kỳ bách nhiên ngữ khí biến đổi có chút khẩn trương hỏi đi xem tiêu phượng loan a tổng thừa hoàn theo lý thường hẳn là mà một câu ngươi vừa rồi hỏi như vậy nhiều vấn đề Ta cùng nhau trả lời ngươi đi, ta đi mà tự ban huyền tự ban, thật là vì tiêu phượng loan, lại cùng ngươi không quan hệ. Bất quá ta vấn đề, ngươi tựa hồ còn không có trả lời ta, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy ta đi mà tự ban, huyền tự ban là vì giúp ngươi mà hy sinh ta chính mình, lời này là chính ngươi tưởng, vẫn là người khác nói. Có khác nhau sao? Kỳ bách nhiên sắc mặt đổi đổi, ngươi vì tiêu phượng loan rời đi thiên tự ban, ngươi là cái dạng gì lý do? Mới có thể làm Tống Thừa Hoàn không màng chính mình tiền đồ Đi theo Tiêu Phượng Loan rời đi thiên tự ban Hôm nay căn bản là không phải nghỉ tắm gội ngày Tống Thừa Hoàn lại ở nhà Không ở mặt tế thư viện Chỉ là bởi vì Lấy Tống Thừa Hoàn năng lực Đi huyền tự ban căn bản là đã học không đến thứ gì Bách nhiên Người không thích Tiêu Phượng Loan Ta thích Ta giả đậu rồi Cũng nên cưới phòng thê tử Ta cảm thấy Tiêu Phượng Loan khá tốt Chỉ là Tiêu Phượng Loan tính tình qua lớn Ta nếu không đuổi theo nàng chạy, chỉ sợ đời này ta đều không thể cưới đến Tức phụ nhi." Tống Thừa Hoàn cười cười, nửa thật nửa giả một câu, làm Kỳ bách Nhiên cả kinh liền ly chung nước trà đều cấp xới ra tới. "Ngươi thích Tiêu Phượng Loan, sao có thể? Liền Tiêu Phượng Loan như vậy một nữ nhân, có cái gì đáng giá Thừa Hoàn đi thích?" "Đúng vậy, ta thích nàng." Tống Thừa Hoàn gật gật đầu, bách Nhiên, ngươi sẽ duy trì ta đi tranh thủ hạnh phúc, đúng không?" Thừa hoàn, ngươi đừng xúc động, tiêu phượng loan như thế nào đáng giá ngươi đi thích, huống chi, nàng cùng hàm mai một chút đều không, giống. Một chút đều không cái gì, chúng ta nói rõ ràng là ta cùng tiêu phượng loan sự tình, như thế nào lại xả tới rồi Nguyễn hàm mai. Tấm thừa hoàn trong mắt hiện lên khói mù, hắn hoài nghi hiện tại trở thành sự thật. Hắn cùng Nguyễn hàm mai quan hệ, kỳ bách nhiên cái này hảo huynh đệ, cũng không phải hoàn toàn không biết. Chính là lâu như vậy tới nay, mỗi khi hai người bọn họ dính trăng ở bên nhau thời điểm, lại luôn là kêu hắn tiếp khách, một lần đều chưa từng rơi xuống quá. Kỳ Bách Nhiên làm như vậy, còn có thể xưng được với là hắn huynh đệ. Không có gì. Kỳ Bách Nhiên ngữ khí biến đổi, vẫn chưa thừa nhận chính mình vừa rồi lời nói, thừa hoàng ngươi như vậy ưu tú, ngươi đáng giá càng tốt, tiêu phượng loan căn bản là không xứng với ngươi. Nói lời này thời điểm. Kỳ Bách Nhiên ngữ khí bên trong mang theo một cổ chính hắn đều không có phát hiện khẩn trương cùng kích động. Xứng không xứng được với, ta định đoạt, mặc kệ tiêu phượng loan có đủ hay không ưu tú, ta thích là đủ rồi. Bách Nhiên, ngươi hẳn là sẽ không không thể gặp tiêu phượng loan cùng ta ở bên nhau đi. Tống thừa hoàn cố ý đem tiêu phượng loan đặt ở phía trước, chính là vì thử kỳ Bách Nhiên đối tiêu phượng loan tâm. Tống thừa hoàn chính mình cũng là nam nhân, cho nên hắn biết, nam nhân liệt căn. Trước kia đều là Tiêu Phượng Loan đuổi theo Kỳ Bách Nhiên chạy, Kỳ Bách Nhiên trên mặt tựa hồ không có để ý quá, nhưng hiện giờ Tiêu Phượng Loan trở nên ưu tú, bắt mắt, ngược lại đối Kỳ Bách Nhiên hở hững. Vì chuyện này, Kỳ Bách Nhiên trong lòng đã sớm bắt đầu không dễ chịu, cũng là như thế, Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai Chi gian cảm tình mới có thể đã chịu ảnh hưởng. Kỳ Bách Nhiên đã bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Tiêu Phượng Loan trên người. Nếu là lúc này tiêu phượng loan chẳng những từ bỏ hắn, còn cùng nam nhân khác ở bên nhau, kỳ bách nhiên trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Huống chi, hiện tại cùng tiêu phượng loan nhất lên quan hệ không phải người khác, vẫn là kỳ bách nhiên tốt nhất huynh đệ, tống thừa hoàn. Thừa hoàn, ta còn là câu nói kia, ngươi có thể đáng giá càng tốt nữ tử, kỳ bách nhiên tránh mà không đáp. Bách nhiên, như vậy Nguyễn Hàm Mai đâu, Nguyễn Hàm Mai liền đủ ưu tú, xứng đứng ở cạnh ngươi sao? Ngươi không phải từng đã nói với ta Ngươi thích chính là Nguyễn Hàm Mai kiên cường tính tình Ngươi tin tưởng chính là Nguyễn Hàm Mai Nhất định sẽ tiến bộ đến đủ rồi Cùng ngươi sóng vai Nhưng ngươi ngẫm lại xem Lấy tiêu phượng loan hiện tại năng lực Nguyễn Hàm Mai không bằng nàng Nguyễn Hàm Mai có thể đứng ở cạnh ngươi Tiêu phượng loan sao có thể không xứng với ta Tống thừa hoàn không chút khách khí Mà nói một cái phi thường khó nghe sự thật Hiện tại Nguyễn Hàm Mai Thật là so ra kém tiêu phượng loan Bởi vì tiêu phượng loan Vạn tiên sinh thả rằng không lo thiên tự ban tiên sinh, đi theo tiêu phượng loan đầu tiên là đi mà tự ban, sau lại đi huyền tự ban. Đổi lại Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Hàm Mai có lớn như vậy bản lĩnh, kêu vạn tiên sinh như vậy thích nàng, thậm chí đi theo nàng chạy sao? Không thể. Nếu là tiêu phượng loan đều không đủ ưu tú cùng tấm thừa hoàn ở bên nhau, như vậy kỳ bách nhiên sớm nên vứt bỏ Nguyễn Hàm Mai. Ngươi thế nhưng nói Hàm Mai không bằng tiêu phượng loan. Kỳ bách nhiên đôi mắt chừng, không thể tin được chính mình sẽ từ tống thừa hoàn trong miệng nghe được lời như vậy Rõ ràng cho tới nay, tống thừa hoàn vẫn luôn dùng mong muốn mà không thể cầu ánh mắt nhìn Nguyễn Hàm Mai Coi Nguyễn Hàm Mai vì chân trời nguyệt, như thế làm thấp đi Nguyễn Hàm Mai lời nói sao có thể xuất từ với tống thừa hoàn chi miệng Đây là sự thật, tống thừa hoàn vẻ mặt đạm nhiên, bách nhiên, năm đó ta duy trì ngươi cùng như vậy Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau, hiện tại Ta cũng hy vọng ngươi đừng nhúng tay ta cùng Tiêu Phượng Loan chi gian sự tình. Chẳng sợ hắn cùng Tiêu Phượng Loan chi gian rõ ràng cái gì đều không có, nhưng hắn biết, hắn nói những lời này, tuyệt đối có thể ghê tởm đến Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai. Có thể làm được điểm này, như vậy đủ rồi. Thưa Hoàn, ngươi thật sự thích Tiêu Phượng Loan. Kỳ Bách Nhiên bắt lấy chén trà tay nắm thật chặt. Là Tiêu Phượng Loan điều khỏi thiên tự ban, nàng thái độ thực minh xác. Nếu nàng không thích ngươi cùng chúng ta đến gần, ngươi sẽ như thế nào làm? Hắn muốn biết, tiêu phượng loan ở tấm thừa hoàn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Hy vọng, sự tình không giống hắn trong tưởng tượng như vậy không xong, tấm thừa hoàn đối tiêu phượng loan chỉ là nhất thời mê hoặc thực mau là có thể phóng đến khai. Bách nhiên, đừng ép ta làm loại này quyết định, sự tình còn chưa tới kia một bước. Lần này Tống Thừa Hoàn một sửa phía trước cứng rắn thái độ, nhưng thật ra có vẻ mềm mại lên, không có trực tiếp trả lời Kỳ Bách Nhiên vấn đề. Nhưng càng là như thế, Kỳ Bách Nhiên liền càng là tâm lạnh, có một loại dự cảm bất hảo. Bách Nhiên, mặc kệ thế nào, ta trước chúc ngươi cùng Nguyễn Hà Mai hạnh phúc, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt không sẽ cùng Nguyễn Hà Mai đến gần. Bách Nhiên, đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một việc. Tống Thừa Hoàn hàm hộ mà nói một câu ba phải cái nào cũng được nói. Nếu Kỳ Bách Nhiên biết hắn cùng Nguyễn Hàm Mai đã từng quan hệ, Tống Thừa Hoàn biết, Kỳ Bách Nhiên nhất định nghe hiểu được hắn những lời này. Nếu là Kỳ Bách Nhiên nghe không hiểu, như vậy hắn những lời này một chút ý nghĩa đều không có. Nếu là Kỳ Bách Nhiên nghe hiểu được, đó chính là Kỳ Bách Nhiên trước ruồng bỏ bọn họ huynh đệ tình, trong lòng lại khó chịu, lại nan kham, cũng là Kỳ Bách Nhiên tự tìm. Thẳng đến hôm nay. Tống thừa hoàn mới phát hiện hắn không đáng, vẫn luôn bị Nguyễn Hàm Mai một cái nhà nghèo chi nữ đùa bớn với vô tay bên trong, ngay cả hắn hảo huynh đệ cũng vẫn luôn đang xem hắn chê cười. Đối này, Tống thừa hoàn sao có không trái tim băng giá, hắn đều hàn đến trong xương cốt đi. Hắn vô pháp tưởng tượng, kỳ bách nhiên rõ ràng biết hắn cùng Nguyễn Hàm Mai trước tương ngộ, yêu nhau, vì cái gì kỳ bách nhiên còn có thể chặn ngang một chân, ở trước mặt hắn đúng lý hợp tình mà nói chính mình thích Nguyễn Hàm Mai. Sau đó... Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau khi, còn lúc nào cũng lôi kéo hắn cùng nhau, làm hắn xem tận hai người ân ái miên triển. Nháy mắt, Tống Thừa Hoàn chỉ cảm thấy chính mình ót trên có khắc cực đại hai chữ chê cười. Bách Nhiên, ngươi đã trở lại, Thừa Hoàn rốt cuộc là nói như thế nào?" Nguyễn Hàm Mai vẫn luôn ở Tam hoàng tử trong phủ chờ. Bởi vì sự tình lần trước, Nguyễn Hàm Mai trong lòng đối Tống Thừa Hoàn cũng tồn khởi. Trước nay đối chính mình đều là ngoan ngoan phục tùng nam nhân, lập tức hạ chính mình mặt, Nguyễn Hàm Mai như thế nào có thể tiếp thu được. Cho nên Nguyễn Hàm Mai quyết định cấp Tống Thừa Hoàn một chút trừng phạt. Trừ phi Tống Thừa Hoàn hướng nàng xin lỗi, nếu không nói, nàng nhất định sẽ chịu đựng không hề nhiều xem Tống Thừa Hoàn liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Tống Thừa Hoàn có phải hay không thật sự không thèm để ý nàng, có thể chịu đựng cả đời không thấy nàng. Vốn dĩ, nàng đối tấm thừa hoàn nhiều ít có một ít lòng ai náy, muốn có cơ hội hảo hảo đền bú tấm thừa hoàn. Nhưng hiện tại, nguyên Hàm Mai đã hoàn toàn không có cái này tâm tư. nguyên Hàm Mai thậm chí bắt đầu may mắn, mất công mục tiêu của chính mình là kỳ bách nhiên. Vạn nhất tấm thừa hoàn giống như bây giờ, nào một ngày di tình biệt luyến, như vậy nàng nhiều năm như vậy tươi thanh xuân, ai bổi còn cho nàng. Thừa hoàn nói, hắn thích thượng tiêu Phượng Loan, Hơn nữa ngươi không bằng tiêu phượng loan, làm ta chúc phúc hắn cùng tiêu phượng loan. Kỳ bách nhiên lãnh đạm mà liếc Nguyễn Hàm Mai liếc mắt một cái, ngữ khí bên trong tràn đầy trào phúng. Cái gì? Nguyễn Hàm Mai một tiếng thét trói tai, thừa hoàn thế nhưng nói ta không bằng tiêu phượng loan, ta chỗ nào không bằng tiêu phượng loan, tiêu phượng loan như thế nào có tư cách cùng ta so. Phải không? Kỳ Bách Nhiên ngồi xuống, kỳ thật ta cũng nói như vậy, nhưng thừa hoàn lại nói, vạn tiên sinh vì tiêu phượng loan đi mà tự ban lại đi huyền tự ban, ngươi có thể làm được đến sao? Trước kia tiêu phượng loan, thật là không bằng Nguyễn Hàm Mai, nhưng hiện tại, kỳ Bách Nhiên đè đè chính mình huyệt thái dương, có chút không quá nguyện ý lại tưởng Nguyễn Hàm Mai sự tình, càng không muốn thừa nhận chính mình lúc trước kia một bước đi nhầm. Kỳ Bách Nhiên thật là biết tống thừa hoàn cùng Nguyễn Hàm Mai quan hệ, nhưng kia cũng là ở hắn cùng Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau lúc sau mới phát hiện. Làm huynh đệ, Kỳ Bách Nhiên lại không phải một cái dễ dàng lập tức xa vào với sao sao sao sao bên trong nam nhân, thực mau, Kỳ Bách Nhiên liền từ tống thừa hoàn trong mắt thấy được thống khổ chi sắc. Kỳ Bách Nhiên phái người, lại cẩn thận điều tra một phen Nguyễn Hàm Mai tình huống, thế mới biết, Nguyễn Hàm Mai cùng Nguyễn Gia đều là từ tống thừa hoàn đi bước một phủng đi lên. Một người nam nhân chịu vì một nữ nhân làm nhiều như vậy sự tình, chử bỏ thích hắn, căn bản là sẽ không có cái thứ hai khả năng Biết chân tướng sau, kỳ bách nhiên cũng gió dự quá Nhưng thật ra, Nguyễn Hàm Mai là cái thứ nhất làm kỳ bách nhiên tâm động người Hơn nữa tống thừa hoàn chính mình cũng rời khỏi Kia hắn vì cái gì muốn từ bỏ Vừa mới bắt đầu, kỳ bách nhiên là ngượng ngùng cùng Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau Còn gọi thượng tống thừa hoàn Nhưng dần dần, kỳ bách nhiên tâm lý liền bắt đầu phát sinh biến hóa Kỳ Bách Nhiên phát hiện bởi vì Tống Thừa Hoàn quan hệ, hắn đối Nguyễn Hàm Mai ngược lại càng thích ba phần. Kỳ Bách Nhiên làm sao không biết, chính mình loại này tâm lý là không tốt, nhưng phát sinh khi, đã khống chế không được, hơn nữa Kỳ Bách Nhiên cảm thấy cũng không có khống chế được tất yếu. Tống Thừa Hoàn một lòng thích Nguyễn Hàm Mai, hơn nữa hắn cùng Tống Thừa Hoàn lại là huynh đệ quan hệ, nếu là hắn cưới Nguyễn Hàm Mai, lấy Tống Thừa Hoàn đối Nguyễn Hàm Mai si tình, nhất định sẽ giúp chính mình rốt cuộc. Bởi vậy, chờ đến tranh chữ là lúc, Kỳ Bách Nhiên đều không cần đi lo lắng Tống Thừa Hoàn có thể hay không bị chính mình huynh đệ mượn sức, phản bội chính mình, Kỳ Bách Nhiên cớ sao mà không làm. Cho nên, chẳng sợ Kỳ Bách Nhiên rõ ràng đã biết, còn lựa chọn cùng Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau, càng đê tiện mà thường thường cấp Nguyễn Hàm Mai cùng Tống Thừa Hoàn một chỗ thời gian, miễn cho Tống Thừa Hoàn buông Nguyễn Hàm Mai, quên Nguyễn Hàm Mai. Không thành tưởng, Tống Thừa Hoàn vẫn là từ Nguyễn Hàm Mai bóng ma đi ra mượn vẫn là cái kia chính mình khinh thường nhìn lại tiêu phượng loan lực. ai nói vạn tiên sinh liền nhất định là vì tiêu phượng loan. nguyễn hàm mai tức giận đến cắn môi. Tấm thừa hoàn vì tiêu phượng loan như thế làm thấp đi nàng không thể tha thứ. phải không? Tấm thừa hoàn một từ bỏ nguyễn hàm mai. kỳ bách nhiên lại xem nguyễn hàm mai khi liền phát hiện nguyễn hàm mai không giống trước kia như vậy kêu chính mình tâm động. được rồi. Nếu là ngươi không có mặt khác sự tình, liền đi về trước đi, ta muốn tu luyện. Kỳ Bách Nhiên phát hiện chính mình trong lòng sau khi biến hóa, cũng không dối dám, càng không cảm thấy đáng tiếc, chỉ là muốn tấm cổ Nguyễn Hàm Mai đi. Trước kia, Kỳ Bách Nhiên, tấm thừa hoàn cùng Nguyễn Hàm Mai giống như là tam kiếm khách giống nhau. Hiện tại thiếu một cái, tam kiếm khách liền tổ không đứng dậy. Bách Nhiên, ngươi làm sao vậy, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Nguyễn Hàm Mai trong lòng hoảng hốt. Thừa hoàn vì một cái tiêu phượng loan mà không để ý tới nàng Như thế nào ngay cả bách nhiên đều trở nên quái quái Đừng nói cho nàng Bách nhiên cũng cảm thấy tiêu phượng loan so nàng yêu tú Cho nên không thích nàng Coi trọng cái kia tiêu phượng loan Muốn thật là như thế Nàng chẳng phải là mất đi bách nhiên Cũng đánh mất thừa hoàn Hai đầu không Không, không được Bách nhiên là của nàng Thừa hoàn cũng là của nàng Tiêu phượng loan một cái đều đừng nghĩ có thể đoạt đến đi Tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh, tiêu phủ, nhìn trầm trầm vào tiêu phượng loan xem viễn đại vừa thấy đến tiêu phượng loan lông mi động, kinh hỉ không thôi mà nói một câu. Tiêu phượng loan còn không có mở to mắt, một con đến viễn đại những lời này, trực tiếp phun tào, viễn đại, có thể hay không đừng mỗi một lần ta tỉnh lại, ngươi cũng chỉ biết nói này một câu. Tiểu thư, viễn đại lập tức liền khóc, tiểu thư gần nhất là nhiều tai nạn, luôn là té xỉu, phát sinh ngoài ý muốn, một ngủ chính là một ngày một đêm. Bằng không, nàng cũng không nghi nói những lời này. Đi cho ta đảo ly trà, sau đó cho ta chuẩn bị điểm ăn, ta lại đói lại khác Tiêu Phượng Loan mở to mắt sau, ngồi dậy, mông đột nhiên đụng tới một viên tròn tròn, ngạnh ngạnh đồ vật. Nháy mắt, Tiêu Phượng Loan cứng đờ hạ, sau đó vươn tay. Hướng chính mình dưới thân tìm tòi, thế nhưng sờ đến một con so trứng cút lớn hơn không được bao nhiêu trứng. Tiểu thư uống trà cũng không có nhìn đến Tiêu Phượng Loan trong tay nhiều ra một con trứng, Viễn Đại đem trà đoan tới rồi Tiêu Phượng Loan trước mặt, mà Tiêu Phượng Loan cũng là theo bản năng mà ở Viễn Đại đi tới phía trước, đem kia quả trứng tàng tới rồi chính mình trong tay áo đi. Ta lại ngất đi rồi, nhưng có người từng đến ta trong phòng tới, Tiêu Khải có hay không tới quấy rối? Em đẹp, nàng mông phía dưới như thế nào sẽ có một quả trứng? nghĩ tới nghĩ lui, tiêu phượng loan cũng cũng chỉ nghĩ đến một cái tiêu khải mới có thể làm như vậy nhảm chán trò đùa dai. không có a đại phu nói tiểu thư thân thể yếu đuối yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên lão tướng quân lệnh cưỡng chế trong phủ mọi người đều không nỡ đánh nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi, chỉ có viễn đại một người ở tiểu thư bên người thủ một ngày một đêm. viễn đại lắc đầu tiểu thư nô tỳ này liền đi cho ngươi chuẩn bị ăn. Viễn Đại đi thế chính mình chuẩn bị ăn, độc lưu Tiêu Phượng Loan một người ở trong phòng, chính như Viễn Đại theo như lời, trừ bỏ Viễn Đại, những người khác căn bản là không dám tới gần Tiêu Phượng Loan, hoặc là nói đúng không dám quấy rầy đến Tiêu Phượng Loan. Viễn Đại vừa đi, Tiêu Phượng Loan nhưng thật ra có thể hảo hảo xem xem kia quả trứng. Màu tím, chỉ là nhìn đến trứng nhan sắc thế nhưng không phải xám trắng, mà là quỷ dị màu tím khi Tiêu Phượng Loan tâm ong một chút, giống như ý thức được cái gì. Lại giống như không có ý thức được cái gì Nghĩ nghĩ Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái lúc sau Trực tiếp cầm màu tím tiểu trứng hướng Cửa sổ phương hướng Ném đi ra ngoài Tuy rằng nàng không biết cái này trứng là như thế nào tới Nhưng như vậy kỳ quái một quả trứng Nàng cũng không nên Không thành tưởng Tiêu phượng loan là như thế nào đem kia viên tím trứng cấp quang ra ngoài Kia viên tím trứng liền lại đường cũ phản hồi Bay trở về đến tiêu phượng loan trong tay Tiêu phượng loan nhướng nhướng chân mày Quả trứng này chẳng những lớn lên kỳ quái, còn có đặc dị công năng, xe phi. Không tin tà tiêu phượng loan thủ đoạn một đầu, lại lần nữa đem trứng hướng ngoài cửa sổ ném, tím trứng thật sự lại bay trở về đến tiêu phượng loan trong tay. Tiêu phượng loan cười lạnh một chút, cũng không đem hướng tím trứng hướng ngoài cửa sổ ném, trực tiếp hướng cứng rắn thạch gạch thượng ném. Bang, một tiếng, này chỉ cổ quái tiểu tím trứng đánh vỡ, trứng gà chạm vào cục đá, một lời tím trứng không có toái ngược lại là gạch xanh thạch bị tím trứng tạo một cái hố nhỏ ra tới. Tiểu tím trứng trên mặt đất gạch thượng xoay mấy cái vòng, như là nhận chuẩn tiêu phượng loan giống nhau, lại bay trở về đến tiêu phượng loan trong tay, nhậm tiêu phượng loan như thế nào ném đều ném không xong. Tiểu thư, ngươi như thế nào ở trứng mặt trên đồ nhan sắc, lại còn có đồ thành màu tím, nhìn là quái điểm, nhưng rất thú vị. Bưng cơm canh tới viễn đại vừa lúc nhìn đến tiêu phượng loan trong tay cầm một viên màu tím tiểu trứng đang ngẩn người. Thú vị, tiêu phượng loan ha hả cười, nếu là nàng nói cho viễn đại, này chỉ tím trứng chính mình sẽ phi, viễn đại liền nói không ra thú vị loại này lời nói tới. Tiểu thư, sấn nhiệt chạy nhanh ăn đi, này đó nhưng đều là ngươi yêu nhất ăn, viễn đại nhiệt tình mà đem chiếc đũa đưa tới tiêu phượng loan trong tay. Ai nói ta thích ăn này đó, nhìn một bàn đồ ăn. Tiêu Phượng Loan tay chi chính mình đầu, có chút tìm cha nói một câu. Trên bàn những cái đó đồ ăn, nhìn rất là mỹ vị, câu đến người 10 ngón đại động, chỉ tiếc, này đó đồ ăn thật sự không phải Tiêu Phượng Loan thích ăn, ngược lại, Tiêu Phượng Loan còn rất chán ghét. Rốt cuộc nàng không phải ở cái này trong phủ lớn lên Tiêu Phượng Loan, liền tính thật sự lớn lên giống nhau như đúc, nhưng rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Tiểu thư, ngươi không thích ăn này đó đồ ăn, viễn đại sửng sốt một chút. Tiểu thư yêu thích khi nào sửa lại. Không tồi, không thích. Nếu muốn chuẩn bị ta thích ăn đồ ăn, đem này đó đều triệt đi, cho ta đổi tân. Tiêu Phượng Loan cũng không chê phiền toái, càng không sợ chờ, bưng một mâm điểm tâm ăn một lát, trước lót lót bụng. Nàng đã sớm nói, nàng không phải nhà này Tiêu Phượng Loan, chỉ tiếc, tiêu ra không một cái tin tưởng. Chẳng sợ nàng cùng cái kia Tiêu Phượng Loan trừ bỏ bộ dáng ở ngoài. Rõ ràng còn có rất nhiều bất đồng chỗ, người của tiêu gia phi nói nàng là đã chịu tiêu gia sau núi phượng thần truyền thừa, cho nên mới sẽ lập tức trở nên lợi hại như vậy. Như vậy lý do cùng thờ phụng kêu tiêu phượng loan một đầu hắc tuyến. Hợp lại nàng ở tứ thần quốc nỗ lực 2 năm, toàn thành phượng thần công lao. Vốn dĩ, tiêu phượng loan còn sầu rốt cuộc muốn như thế nào làm người của tiêu gia tin tưởng, nàng thật không phải cái này người của tiêu gia chính là nhìn viễn đại bưng tới này đó đồ ăn, Tiêu Phượng Loan nhưng thật ra có chủ ý. Phượng Thần có thể ban nàng như vậy nhiều bản lĩnh, chẳng lẽ Phượng Thần còn cẩn thận mà chiếu cố đến nàng khẩu, đem nàng yêu thích cũng cấp sửa lại. "Hảo, kia tiểu thư muốn ăn cái gì?" Viễn đại cũng không cảm thấy phiền toái, "Tiểu thư hôm nay thích ăn cái này đồ ăn, ngày mai thích ăn cái kia đồ ăn, cũng là bình thường." "Ta muốn ăn thanh trưng lư ngư, la hán đại tôm, xuyến tạc tiên bối." Hành bạo thân bò, tiêu phượng loan miệng nhỏ một chương, thật sự là báo ra một đống đồ ăn danh. Khác liền cũng coi như, đương viễn đại nghe được tiêu phượng loan báo hành bạo thân bò thời điểm, cả người đều kinh sợ, tiểu thư, ngươi không phải nhất không thích ăn hành, nói chịu không nổi hành kia cổ mùi vị sao. Từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là thả hành đồ vật, tiểu thư trước nay đều là một chạm vào đều không chạm vào. Đúng vậy, ta chính là thực thích ăn. Tiêu phượng loan cố ý cường điệu một chút. Có lẽ, ngươi có thể đem chuyện này cùng nhà ngươi lão tướng quân nói một tiếng, nghĩ đến hắn tưởng sao sao càng nhiều một ít. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Nguyên bản hòa thế nhưng hoàn toàn không ăn mang hành đồ vật, nàng không ăn hành, chính là thực thích đem hành đồ ăn điều hương. Thật là trời cũng giúp ta. Úc, viễn đại cũng tưởng không rõ tiêu phượng loan vì cái gì muốn nói nói như vậy, nhưng tiêu phượng loan giao đãi, viễn đại vội vàng phân phó sau bếp. Đem Tiêu Phượng Loan vừa rồi báo đồ ăn, đều cấp bị tề. Dù sao cũng đã sắp chặn vạn, dùng tịch thực thời điểm, viễn đại dứt khoát làm sau bếp nhiều chuẩn bị chút, làm cho trong phủ bốn cái chủ tử có thể ở bên nhau ăn cơm. Tiêu Phượng Loan hôn mê một ngày, Tiêu ra lớn nhỏ ba nam nhân, liền đi theo lo lắng suốt một ngày, ba nam nhân cũng chưa có thể hảo hảo ăn cơm. Loan nhi hiện tại thế nào? Nghe được Tiêu Phượng Loan tỉnh lại, còn có thể bồi chính mình dùng một đốn tịch thực. Tiêu kiểu đặc biệt cao hứng. Hồi lão tướng quân nói, nghe nói tiểu thư tỉnh lại lúc sau, liền đi rửa mặt trải đầu, nghĩ đến sắp không sai biệt lắm. Mạc gì tay chân cần mẫn đem đồ ăn đều bưng lên bàn, vẻ mặt không khí vui mừng. Di, hôm nay đồ ăn như thế nào như vậy nhiều đều thả hành, loan nhi không thích. Tiêu kiểu lông mày vừa nhíu, người của tiêu gia đều thích ăn hành gia vị, nhưng chỉ có tiêu phượng loan là ngoại lệ. Tiêu kiểu sủng tiêu phượng loan, dù sao không thêm hành, chỉ là đồ ăn hương vị kém một chút, lại không phải không thể ăn, vì thế, tiêu ra đồ ăn trên bàn, rất ít sẽ xuất hiện mang hành đồ ăn. Chính là hôm nay, hành chẳng những xuất hiện ở hành trên bàn, hơn nữa xuất hiện tần suất một chút đều không thấp. Tiêu ra cái này thói quen, tiêu ra nô tải đã sớm nhớ kỹ, hôm nay như thế nào sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Loan Nhi còn không có tới, sấn này phía trước đem này đó đồ ăn đều cấp triệt đi, Loan Nhi nghe không hành mùi vị, nhiều như vậy mang hành đồ ăn, Loan Nhi một cái chịu không nổi, chỉ sợ lại sẽ giống lần trước giống nhau phun đến lợi hại. Tiêu kiểu cũng không có trách mạc gì chuẩn bị đến không tốt, nhưng này đó đồ ăn, tiêu kiểu là tuyệt đối sẽ không lưu. Tiêu phượng Loan thể hư, tiêu kiểu hận không thể đều chuẩn bị tiêu phượng Loan thích ăn đồ ăn, đem tiêu phượng Loan dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hắn lại như thế nào sẽ cho phép trên bàn xuất hiện sẽ ảnh hưởng tiêu phượng loan muốn ăn đồ ăn? Chính là, viễn đại nói, này đó đồ ăn đều là tiểu thư chính miệng điểm. Phía trước lão nô chuẩn bị không ít tiểu thư ngày thường thích ăn đồ ăn, ai biết, viễn đại đều cấp lui trở về, nói là tiểu thư không yêu ăn, liền chiếc đũa đều không có động một chút. Mặc gì vẻ mặt khó xử, nàng đương nhiên biết nhà mình tiểu thư yêu thích, nhưng này đó đồ ăn, đều là tiểu thư điểm A. Tổ phụ có lẽ là tiểu muội biết chúng ta phẩm vị chúng ta nhân nhượng nàng lâu như vậy cho nên lần này đến phiên nàng tới nhân nhượng chúng ta tiểu muội hiểu chuyện không ít ta tưởng này tất là tiểu muội một phen hảo ý tiêu hà trong lòng vừa động ngữ khí mềm mại trách không được người khác nhắc tới đến nhà mình muội muội đều một bộ cao hứng tự hào bộ dáng trước kia hắn nhưng thật ra không cảm thấy hiện tại hắn không thể không thừa nhận có thể có cái muội muội là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình Đúng vậy, Loan Nhi là thật sự hiểu chuyện, nhưng này cũng quá hiểu chuyện, tiêu kiểu lại là kiêu ngạo, lại là đau lòng, tiểu mạc, ngươi lại đi chuẩn bị mấy mâm Loan Nhi thích ăn đồ ăn. Loan Nhi ngửi được quá nặng hành mùi vị liền có phun, hôm nay mang hành đồ ăn có thể thượng bàn, đã là phi thường không dễ dàng. Hắn tổng không thể cưỡng bách Loan Nhi theo chân bọn họ cùng nhau ăn này đó đồ ăn, nếu là Loan Nhi khó chịu, hắn nhưng luyến tiếc là, lão tướng quân, mạc gì gật đầu. Cười ha hả mà muốn đi cấp tiêu phượng loan chuẩn bị đồ ăn Cha Các ngươi muốn chuẩn bị cái gì đồ ăn Một thân ngựa chiến tiêu Việt Đại đao kim má mà đi đến Trên người khôi giáp cũng không bỏ đi Như mực tóc dài thượng Còn mang theo bùn đất Cả người thập phần chật vật Chính là một đôi mắt lại phá lệ có thần a Việt Ngươi như thế nào đã trở lại Nhìn đến nhi tử đã trở lại Tiêu kiểu mắt sáng rực lên Như thế nào không phải người đưa tin tức Bệ hà chịu làm a Việt trở về thâm nhiên đâu? Tiêu Kiều hướng Nhi tử phía sau nhìn nhìn, Nhi tử đã trở lại, chẳng lẽ con dâu không trở về? Chính là chờ Tiêu Kiều nghĩ đến tưởng thâm nhiên vị này con dâu tính tình khi, Tiêu Kiều nhìn không được đau đầu một chút. Tiêu Phượng Loan là tiêu gia trên dưới bảo bối, mỗi người đều đau Tiêu Phượng Loan vô cùng, liền tính là Tiêu Hà cùng Tiêu Kiều, ở khi còn nhỏ, đối Tiêu Phượng Loan cũng là cực hảo. Chỉ là sau lại Tiêu Phượng Loan trưởng oai, Toàn bộ tiêu gia cũng chỉ có tiêu kiểu trước sau như một mà đương tiêu phượng loan là bảo bối. Cũng mặc kệ thế nào, người của tiêu gia đều là đã từng thích quá tiêu phượng loan, yêu thương chiếu cố quá tiêu phượng loan, nhưng duy độc nhất người là cái ngoại lệ, người này không phải người khác, đúng là tiêu phượng loan mẹ đẻ, tưởng thâm nhiên. Tưởng thâm nhiên cũng không phải một cái trọng nam khinh nữ phụ nhân, tương phản, nàng chính là một cái anh thư, lòng mang thiên hạ, bản lĩnh siêu nhiên. Tiêu kiểu đều lấy nhà mình có thể có tưởng thâm nhiên như vậy một cái con dâu mà kiêu ngạo. Bởi vì tiêu ra nhất không thiếu nhi tử, tưởng thâm nhiên cũng thích nữ nhi, đang mang thai 10 tháng, vì trong bụng hải tử làm rất nhiều nữ trang. Nhưng kỳ quái chính là, chờ tiêu phượng loan sinh hạ tới lúc sau, không biết vì cái gì, tưởng thâm nhiên một chút đều không thích tiêu phượng loan cái này nữ nhi, thậm chí đều không có ôm quá tiêu phượng loan một chút. Tiêu Phượng Loan có thể xuyên đến mẹ ruột làm quần áo, đều là tưởng thâm đem mang thai thời kỳ khâu vá. Chờ Tiêu Phượng Loan sau khi lớn lên, Tiêu Phủ nô tài nhiều, không thiếu người cấp Tiêu Phượng Loan làm quần áo. Tiêu Kiều càng biết, con của hắn Tiêu Việt là bị bệ hạ phái đi đóng giữ biên cương, mà hắn con dâu ném xuống bi bô tập nói nữ nhi, dứt khoát cùng phu quân cùng nhau tiến đến, cũng không phải thật sự tưởng giúp hắn nhi tử, mà là vì chính mình nữ nhi xa một chút. Tiêu Phượng Loan lớn như vậy, tưởng thâm nhiên chẳng nhưng không có ôm quá Tiêu Phượng Loan, thậm chí cũng chưa cấp Tiêu Phượng Loan mấy cái sắc mặt tốt. Ở tưởng thâm nhiên đãi ở biên cương thời điểm, tưởng thâm nhiên sẽ viết thư thăm hỏi Tiêu ra mọi người, duy độc không đề cập tới chính mình con gái một. Liền tính sau lại ngẫu nhiên nhắc tới, Tiêu Kiều biết, này tin tất là chính mình nhi tử viết, mà không phải con dâu viết. Tưởng tượng đến cái này tình huống, Tiêu Kiều liền não nhân đau. Con dâu trừ bỏ không cùng thân sinh nữ nhi thân ở ngoài, đại hắn giống như thân sinh phụ thân giống nhau, cái này kêu tiêu kiểu thật sự vô pháp trách cứ tưởng thâm nhiên. Chính là, tiêu phượng loan khi còn bé trên mặt treo đôi mắt, dương tay nhỏ muốn tìm nương ủy khuất tiểu bộ dáng càng kêu tiêu kiểu nhìn đau lòng. Tiêu ra nhiều như vậy hài tử, duy độc tiêu phượng loan là duy nhất một cái không ở mẹ ruột bên người lớn lên, tiêu kiểu cưng tiêu phượng loan cái này trao gái, trừ bỏ tiêu phượng loan là tiêu gia duy nhất thiên kim ở ngoài. Cũng là thương tiếc Tiêu Phượng loan điểm này. Nhi tử con dâu đã trở lại. Tiêu Kiều cố nhiên vui vẻ. Nhưng tưởng tượng đến tưởng thâm nhiên cùng Tiêu Phượng loan chi gian quan hệ. Tiêu Kiều liền có chút cười không nổi. Thâm nhiên hồi chính mình sân. Đi tắm rửa. Tiêu Việt cười khổ một chút. Hắn cũng không rõ. Vì cái gì thê tử đối nữ nhi như vậy lãnh đạm. Nghĩ đến tưởng thâm nhiên mang thai thời điểm. Sao sao sao sao phủng chính mình bụng. Ôn nhu kêu nữ nhi khi bộ dáng Tiêu Việt thở dài một hơi Đều nhiều năm như vậy Ngươi liền không hỏi qua thâm nhiên Tiêu kiểu nhìn không được phát giật Trước kia còn chưa tính Hiện tại tiêu phượng loan như vậy Nghe lời còn ngoan ngoán Nghĩ đến tiêu phượng loan muốn ở tưởng thâm nhiên Thuộc hà trự ủy khuất Tiêu kiểu liền nín thở Hỏi qua Tiêu Việt ngồi xuống Mặc gì vội vàng thế tiêu Việt đổ một chén trà nóng Nhắc tới đến tưởng thâm nhiên mẹ con chi gian vấn đề Tiêu ra đều thiếu một ít tiêu Việt Phu thê hai người trở về nhà vui sướng Thâm nhiên không muốn để cái này để tài Ngẫu nhiên có một lần trả lời ta Nàng liền nói Nàng nhìn Loan Nhi Trong lòng liền không thoải mái Nếu là tới gần Loan Nhi Nàng liền đau lòng Khó chịu đến lợi hại Nói xong Tiêu Việt cười khổ không thôi Cái này kêu cái gì đáp án Tiêu Phượng Loan đi vào chính đường thời điểm Liền nhìn đến trừ bỏ tiêu ra lớn nhỏ ba nam nhân ở ngoài Còn ngồi một cái là mắt ăn mặc khôi giáp nam nhân Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày Tiêu ra đây là tới khách nhân, nhìn cũng không giống A, người này càng như là đường xa mà đến. Loan Nhi, nhanh lên lại đây ngồi. Cháu gái vừa ra tới, Tiêu Kiều liền cười đến cùng Phật Di Lạc Dường như, thấy nha không thấy mắt, còn đem Tiêu Phượng Loan chiêu đến chính mình bên người ngồi xong. Tiêu Kiều bên người vị trí, một bên là để lại cho Tiêu Phượng Loan, bên kia vốn là Tiêu Hà ngồi, Tiêu Việt một hồi tới, Tiêu Hà tự nhiên khiến cho vị. Loan Nhi, gọi người A lôi kéo tiêu phượng loan ngồi xuống còn không có nghe được tiêu phượng loan gọi người tiêu kiều sợ sợ tiêu phượng loan đầu nhắc nhở một câu gọi người hắn ai ngồi ở chính mình đối diện nam tử vẻ mặt nhiệt ý mà nhìn chính mình tiêu phượng loan đầu một oai người này là tiêu gia thân thích tiêu việt cứng đờ loan nhi ngươi làm sao vậy ngươi không nhận biết ta nữ nhi như thế nào sẽ hỏi hắn là ai tam thúc ngươi đừng nóng giận tỷ không phải cố ý Tiêu khải vội vàng thế tiêu việt châm trà, sau đó thế tiêu phượng loan giải thích, tỷ phía trước ra điểm ngoài ý muốn, cho nên mất đi ký ức. Đừng nói là ngươi, tỷ liền chính mình là ai đều không nhớ rõ, cho tới bây giờ còn đang nói, chính mình không phải tiêu ra nữ nhi, chúng ta nhận sai người. Lúc này đây, hắn tỷ tuyệt đối không phải cố ý phát giận, tưởng không để ý tới tam thúc cùng tam thẩm, cô ý lừa điểm lời nói dối ra tới. huống chi, lần này tam thúc cùng tam thẩm trở về thực đột nhiên. Tỷ cũng có thể trước tiên biết trước mà chuẩn bị như vậy vừa ra mất trí nhớ tuồng. Tiêu Phượng Loan ánh mắt chật lẽ, có thể bị tiêu khải kêu tam thúc người, chính là tiêu gia lão tam, nàng cái này thân phận cha ruột. Mất trí nhớ, phát sinh sự tình gì? Tiêu Việt mặt tối sầm, nổi giận lên, tiêu Phượng Loan là tiêu Việt duy nhất bảo bối nữ nhi, tiêu Việt há có thể không thèm để ý. Cái gì mất trí nhớ? Đã đổi hào quần áo, thân xuyên váy dài đi nhanh mà phi tưởng thâm nhiên nghe được trượng phu thanh âm, thuận miệng hỏi một câu. Chỉ là đương tưởng thâm nhiên nhìn đến ngồi ở công công bên cạnh nữ nhi khi, lông mày ninh ninh, đi phương hướng biến đổi, vòng khai tiêu phượng loan cái này nữ nhi, ngồi xuống trượng phu tiêu việt bên người. Nếu là trước kia, vừa thấy đến cái này trường hợp, tiêu phượng loan đã sớm muốn mắt đỏ, nhưng hôm nay, tiêu phượng loan là một chút phản ứng đều không có. Tiêu Hà thở dài một hơi, nhìn đến tiểu muội không thương tâm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều sắp cho rằng tiểu muội mất trí nhớ là một chuyện tốt. Tiểu muội chẳng những quên mất Kỳ Bách Nhiên, ngay cả Tam Thẩm đều quên. Tiểu muội hiện tại xem Tam Thúc, Tam Thẩm ánh mắt, hoàn toàn chính là đang xem người xa lạ. Loan Nhi, ngươi thật sự không quen biết ta, không quen biết ngươi nương. Tiêu Việt có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Bọn họ nói ta mất trí nhớ như vậy xả lấy cớ, các ngươi cũng tin tưởng. Ta nói ta không mất trí nhớ, nhưng ta không phải ngươi nữ nhi, ngươi tin hay không? Tiêu Phượng Loan nâng chính mình cầm, không khách khí mà nói một câu. Hiện tại Hảo, ngay cả chính chủ thân cha thân mụ đều xuất hiện. Tiêu gia ba nam nhân nhận không ra nàng là cái hàng giả, trước mắt đôi vợ chồng này, tổng có thể nhận được nàng không phải bọn họ thân khuê nữ đi. Tỉ, ngươi lại tơi nữa. Tiêu khải trợn trắng mắt, tính tình lớn như vậy cô nương, chứ bỏ bọn họ tiêu ra, còn có nhà ai có thể dưỡng đến ra tới. Thanh trưng lư ngư, la hán đại tôm, xuyến tạc tiên bối. Hành bạo than bò, tưởng thâm nhiên một chút đều tưởng liêu có quan hệ với chính mình nữ nhi đề tài, nhìn đến trượng phu trên mặt có chứa cương sắc, tưởng thâm nhiên nghe được tiêu phượng loan mất trí nhớ, lại còn có tâm tình mà nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, trong mắt lộ ra kinh hỉ chi ý. Ở trở về trên đường, Tưởng thâm nhiên đột nhiên nghĩ đến nhà chồng mạc gì chuẩn bị đồ ăn, nghĩ đến khẩn, sau đó liền báo ra này vài món thức ăn tên. Nguyên bản bởi vì chính mình trở về quá vội vàng, liền tính muốn ăn này đó đồ ăn, chỉ sợ cũng muốn chờ đến ngày thứ hai, nàng lại thèm ăn cũng chỉ có thể chịu đựng. Càng quan trọng là, tưởng thâm nhiên biết, tiêu phượng loan cái này nữ nhi không yêu ăn hành, chính mình muốn ăn vài đạo đồ ăn không sai biệt lắm đều phải phóng hành gia vị. Phỏng trừng ở tiêu ra là ăn không thành, muốn cho mạc gì mặt khác làm. Không thành tưởng, chính mình mới ngồi xuống, nàng muốn ăn đồ ăn trên bàn thế nhưng đều có. Mạc gì hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chính là hợp ta khẩu vị, ta đang nghĩ ngợi tơi này vài đạo đồ ăn đâu. Làm lơ tiêu phượng loan cái này nữ nhi, tưởng thâm nhiên đem lực chú ý đều đặt ở đồ ăn thượng. Đến nỗi vì cái gì tùy hứng nữ nhi rõ ràng chịu không nổi hành vị, mạc gì lại chuẩn bị một bàn mang hành đồ ăn nguyên nhân. Tưởng thâm nhiên lại không nghĩ hỏi. Này đó đồ ăn tuy rằng là ta nấu lại là tiểu thư điểm. Mạc di cười cười, bất động thanh sắc mà kéo gần tưởng thâm nhiên cùng tiêu phượng loan chi gian khoảng cách. Nếu là trước kia, tưởng thâm nhiên không thích tiêu phượng loan, Mạc gì mới mặc kệ, tiểu thư trước kia cái kia tính tình, dù sao Mạc gì là thích không nổi. Nhưng hiện tại cái này tiêu phượng loan lại kêu Mạc gì đau lòng, Mạc gì tự nhiên hy vọng tiêu phượng loan cùng tưởng thâm nhiên cảm tình có thể hào mặc gì lại đi chuẩn bị vài đạo đồ ăn đi, này đó Loan Nhi không thích. Tiêu Việt nhưng thật ra nhớ khi nữ nhi yêu thích, quan tâm mà nói một câu. Loan Nhi biết quan tâm người nhà, xem ra, Loan Nhi là thật sự trưởng thành. Ở Tiêu Việt xem ra, Tiêu Phượng Loan sẽ điểm một bàn chính mình không yêu ăn đồ ăn, tất là vì chiếu cố đến Tiêu ra những người khác khẩu vị, Tiêu Việt lòng mang an ủi. Người nữ nhi không thích, không đại biểu ta không thích, người nữ nhi thích, không đại biểu ta thích. Tiêu Phượng Loan vương chiếc đũa, trực tiếp kẹp hướng về phía la hán đại tôm. Đương, một tiếng, Tiêu Phượng Loan chiếc đũa ở kẹp lấy trong đó một con đại tôm thời điểm, một khác đôi đũa trực tiếp cùng Tiêu Phượng Loan đánh vào cùng nhau. Tiêu Phượng Loan ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến cùng chính mình mục tiêu nhất trí chiếc đũa chủ nhân, chính là nguyên chủ mẹ ruột. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, còn không phải là một con tôm sao, Huống chi, nàng là ăn tiêu gia, đối phương vẫn là tiêu gia chủ nhân nàng làm còn không được sao? nhìn làm người mười ngón đại động tiên bối, tiêu phượng loan chiếc đũa một sửa phương hướng, đi kẹp tiên bối, đương một tiếng, lại một đôi chiếc đũa cùng chính mình đánh vào cùng nhau. tiêu phượng loan ngón tay một ngứa, thiếu chút nữa không muốn dùng chính mình chiếc đũa cùng đối phương đánh nhau, đặc biệt là nhìn đến này đôi đũa như cũ là nguyên chủ mẹ đẻ. tiêu phượng loan lại đổi, đi kẹp kia bàn tương đối ít lưu ý thập cẩm rau dưa, đương tiếng thứ ba hai đôi đũa lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Thâm Nhiên, Tiêu Việt bất đắc dĩ mà nhìn Ái Thê liếc mắt một cái, không rõ Ái Thê như thế nào cùng Nữ Nhi khiêng thượng. Tiêu Hà nhìn Tiêu Khải liếc mắt một cái, Tiêu Khải gật gật đầu, Tiêu Hà cùng Tiêu Khải đồng thời đứng lên, Tiêu Hà đem vừa rồi ba đạo đồ ăn giúp Tưởng Thâm Nhiên gắp một lần, tiếp đón Tưởng Thâm Nhiên ăn. Tiêu Khải tắc tựa cái gã sai vặt giống nhau, chẳng những thế Tiêu Phượng Loan kẹp vừa rồi ba đạo đồ ăn, còn săn sóc hỏi một câu. Tiêu Phượng Loan còn muốn hay không mặt khác đồ ăn, thái độ cực kỳ chu toàn. Loan Nhi, này đó đồ ăn, ngươi thật sự có thể ăn sao? Tiêu kiểu bất đắc dĩ, con dâu như thế nào còn cùng Loan Nhi đấu khí đâu. Nhưng tưởng tượng đến Tiêu Phượng Loan căn bản là chịu không nổi hành vị, lại lo lắng lên. Này vài đạo đồ ăn đều là ta điểm, tự nhiên đều là ta thích ăn. Tiêu Phượng Loan nhe răng cười, nàng không phải chính chủ, hôm nay cái này khí, nàng trước nhìn. Mẹ nó nguyên chủ làm người là nhiều thất bại a toàn bộ tiêu ra, trừ bỏ tiêu kiều ở ngoài, cũng cũng chỉ có thân sinh phụ thân cho nàng một chút sắc mặt tốt, đến nỗi nàng mẹ ruột, quả thực là đem nàng trở thành kẻ thù, nơi trốn cùng chi đối nghịch. Khổ bức nhất chính là, vì mau nàng bị ngộ nhận thành cái này nguyên chủ. Tưởng thâm nhiên nghe được tiêu phượng loan nói, rũ xuống mi mắt, che đi trong mắt kinh ngạc cùng không rõ. Nàng nguyên bản cho rằng này đó đồ ăn chính là mạc di vừa khéo chuẩn bị. Lại vừa lúc là chính mình hôm nay muốn ăn Nhưng nàng không nghĩ tới chính là Này vài đạo đồ ăn Thế nhưng tất cả đều là nàng cái này nữ nhi điểm Đặc biệt là vừa rồi tam chiếc đũa Nhất ra ngoài tưởng thâm nhiên ngoài ý muốn Người khác đều đương nàng là cố ý Rốt cuộc người của tiêu gia vẫn luôn biết Tưởng thâm nhiên một chút đều không thích tiêu phượng loan cái này nữ nhi Nhưng tưởng thâm nhiên chính mình trong lòng minh bạch Vừa rồi tam chiếc đũa Nàng căn bản là không phải cố ý Đối tiêu phượng loan cái này nữ nhi ở, tưởng thâm nhiên cũng tưởng không rõ, chính mình vì cái gì như vậy không quen nhìn. Nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, tưởng thâm nhiên lại không thích, cũng không có khả năng lăn lộn chính mình nữ nhi duy nhất. Cho nên, tưởng thâm nhiên ở đối mặt tiêu phượng loan thời điểm, luôn luôn đều là áp dụng không để ý tới, không tham dự. Nàng vừa rồi thuần túy chỉ là đi kẹp chính mình muốn ăn đồ ăn mà thôi, căn bản là không có ý gì khác, cố tình này tam đùa. Đều cùng nữ nhi đụng phải Thêm chi tiêu phượng loan tốc độ so tưởng thâm nhiên mau một chút Tưởng thâm nhiên biết Tiêu phượng loan cũng không phải tưởng cùng nàng làm đối Mới kẹp này ba đạo đồ ăn Cũng không biết làm sao vậy Vừa rồi tam chiếc đũa cấp tưởng thâm nhiên một loại cực đại chấn động cảm Tưởng thâm nhiên ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía đang cúi đầu dùng bữa tiêu phượng loan Nàng thật sự có thể ăn mang hành đồ ăn Chẳng những tưởng thâm nhiên là như vậy tưởng Họ tiêu lớn nhỏ bốn cái nam nhân, đồng dạng nhìn chầm chầm tiêu phượng loan xem. Chỉ cần tiêu phượng loan lộ ra đinh điểm khó xử cùng khó chịu, bốn người chắc chắn tiêu phượng loan trong chén đồ ăn đoạt hạ, chính mình ăn. Kỳ quái chính là, tiêu phượng loan sắc mặt không thay đổi, còn vẻ mặt hưởng thụ mà đem trong chén đồ ăn ăn sạch sẽ, hơn nữa làm tiêu khải lại thế nàng gấp một vòng. Loan nhi, ngươi lần đầu tiên ăn loại này đồ ăn, không sai biệt lắm là đến nơi... Từ từ tới, đừng qua khó xử chính mình. Tiêu kiểu đặc biệt tưởng đem tiêu khải trong tay chén đoạt lấy tới. Cương bách chính mình ăn không thích ăn đồ ăn, tổng phải có một cái thích ứng quá độ giai đoạn, loan nhi nhưng đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Ta nói, ta thực thích ăn này đó đồ ăn, hơn nữa ta vẫn luôn đều thích. Tiêu phượng loan một trương miệng ăn đến béo nghệ, một chút miên cương ý tứ đều không có. Ta vừa rồi lời nói, các ngươi tốt nhất thật sự nghĩ lại, các ngươi người muốn tìm. Còn không có bị tìm trở về Đừng ở ta trên người lãng phí thời gian Ăn uống no đủ sau Tiêu phượng loan chuyện xưa nhắc lại Nguyên chủ chính là tiêu gia bảo bối Nguyên chủ lại là cái không thành tài Rời đi tiêu gia Tất là ăn tấn đau khổ Thậm chí còn sẽ gặp được nguy hiểm Nếu là tiêu gia lại không nghĩ biện pháp Đem nguyên chủ tìm trở về Không chừng liền phải ra vấn đề lớn Loan nhi Cái này chê cười một chút đều không buồn cười Tiêu kiểu xoa xoa chính mình cái chán, Nhi tử cùng con dâu một hồi tới, Loan Nhi phản ứng tựa hồ lớn hơn nữa, Lão nói chính mình không phải chính mình. Cha! Tiêu Việt cũng cảm giác được không thích hợp Nhi địa phương, chỉ có thể nhìn về phía chính mình Lão Tử, hỏi Lão Tử muốn một đáp án. Các ngươi khó được một nhà đoàn viên. Ta cái này người ngoài liền không bá chiếm vị trí, gây trở ngại các ngươi ôn chuyện, các ngươi chậm rãi liêu. Tiêu Phượng Loan sát sát miệng, Phi thưởng thức thời nhi mà đứng dậy Kế tiếp Tiêu ra muốn thảo luận đề tài Cũng không thích hợp nàng nghe Nàng còn tưởng nguyên vẹn mà rời đi Tiêu ra Nhưng không nghĩ bởi vì nghe được quá nhiều bí mật Chết ở Tiêu ra Tiêu phượng loan vừa ly khai Tiêu Việt liền buông ra lá gan hỏi Cha Loan nhi này rốt cuộc là làm sao vậy Em đẹp Vì cái gì Loan nhi lao nói nàng không phải chính mình nữ nhi Mà là một người khác Ai Tiêu kiểu thở dài lúc sau Đem tiêu phượng loan vì kỳ bách nhiên rời nhà trốn đi sự tình, từ đầu chí cuối mà nói một lần. Từ gì Nhi cùng Khải Nhi đem loan Nhi từ tiêu ra sau núi tìm trở về lúc sau, loan Nhi vừa tỉnh tới, liền nói chính mình mất trí nhớ, không lâu lại nói, nàng không phải chúng ta loan Nhi, mà là một cái khác loan Nhi. Loan Nhi vừa rồi bộ dáng ngươi cũng thấy rồi. Tổ phụ, tam thúc, các ngươi nói có phải hay không phượng thần làm tiểu muội biến thành như vậy? Tiêu Hàng nghĩ nghĩ, Phượng Thần cho tiểu muội nhiều như vậy bản lĩnh, lại làm tiểu muội mất trí nhớ, có thể hay không lại cấp tiểu muội sai lầm ký ức? Nhưng Phượng Thần vì cái gì muốn cho Loan Nhi cho rằng chính mình không phải người của Tiêu gia, không đạo lý. Tiêu Kiều lắc đầu, Phượng Thần Tiêu gia thần hộ mệnh, tuyệt đối không có khả năng hại Tiêu gia. Có thể hay không, vẫn luôn trầm mặc tưởng thâm nhiên ngẩng đầu nói, có thể hay không cái này Tiêu Phượng Loan, thật sự không phải trước kia cái kia Tam Thẩm. Ngươi chán ghét tỉ chán ghét đến không nghĩ nhận tỷ cái này nữ nhi. Tiêu khải trừng lớn đôi mắt, không thể tin được mà nhìn tưởng thâm nhiên, không thể tin được tưởng hồn nhiên sẽ nói ra loại này lời nói tới. Không có, ta không có không nghĩ nhận nữ nhi. Tưởng thâm nhiên lắc đầu, nàng sao có thể sẽ có như vậy ý niệm. Vậy ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Tiêu kiểu nhìn không được hỏi một câu. Con dâu đôi cháu gái không nóng không lạnh, so người xa lạ đều hảo không bao nhiêu. Kỳ thật Tiêu Kiều là xem bất quá mắt Nhưng trừ lần đó ra Tưởng thâm nhiên cũng không có làm cái gì Quá phận sự tình Thả cùng nhi tử kiêm điệp tình thâm Có một số việc Tiêu Kiều chỉ có mở một con mắt Nhắm một con mắt Dù sao hắn cái này làm tổ phụ Nhất định sẽ hảo hảo yêu thương cháu gái Nhưng hiện tại tưởng thâm nhiên này Tựa không nhận nữ nhi nói Đã có thể kêu Tiêu Kiều nhìn không nổi nữa Tính ta cũng mau lộng không rõ Chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào Ta về trước phòng Tưởng thâm nhiên trong lòng loạn đến lợi hại, tổng cảm thấy có chuyện gì quái quái, trong lòng thực không thoải mái. Cho nên, liền tính là bị cha chồng hiểu lầm, tưởng thâm nhiên cũng không có lại giải thích cái gì, mà là đứng dậy chạy lấy người, rốt cuộc trước kia nàng đều là làm như vậy. Tổ phụ, chúng ta đây cũng trở về nghỉ ngơi. Tiêu Hà cũng đứng lên chạy lấy người, hắn tuy rằng đã là Lam giai đỉnh, nhưng còn cần nỗ lực một phen, nếu không hắn tưởng thắng đỗ trung lương, rốt cuộc là khó khăn điểm. Đúng vậy, ta mệt mỏi, ta trở về ngủ. Tiêu Khải thực giả mà rỗi một cái lười eo, đi theo Tiêu Hà phía sau liền đi rồi. Chờ những người khác đều đi hết, ngay cả mạc gì bọn người lui xuống đi. Tiêu Kiều mới nhíu mày hỏi Tiêu Việt, A Việt, đều nhiều năm như vậy, ngươi còn không có biết rõ ràng, thâm nhiên vì sao như vậy không thích Loan Nhi. Cha, hồn nhiên vẫn là không chịu nói. Tiêu Việt cười khổ mà lắc đầu. Chứ bỏ lần trước thâm nhiên nói cho hắn, nàng xem Loan Nhi trong lòng không được diễn, không thoải mái, không nghĩ thân cật, từ đây, thâm nhiên liền không còn có để qua cái này đề tài. Loan Nhi là ta một tay sủng đến đại, vốn dĩ ta còn nghĩ, cấp Loan Nhi chiêu cái tế, miễn cho có người khi dễ Loan Nhi. Chính là thâm nhiên như vậy đãi Loan Nhi, ta còn dám đem Loan Nhi lưu tại tiêu ra. Tiêu kiểu buồn giàu không thôi, cái này tam nhi tức mọi thứ đều hảo. Như thế nào liền ở điểm này phạm vào hồn đâu? Loan Nhi còn nhỏ, Việc này tạm thời không đề cập tới, Không nóng nẻ, Đến nỗi thâm nhiên cùng Loan Nhi chi gian, Cũng không phải không có hợp tốt khả năng. Được rồi, Ngươi trở về đến như vậy vội vàng, Tất là mệt mỏi, Đi về trước nghỉ ngơi đi, Có chuyện gì ngày mai lại nói? Nhìn đến Nhi tử vẻ mặt phong trần chi sắc, Tiêu kiểu tâm mềm nhũn, Làm Tiêu Việt trở về nghỉ ngơi. Là, cha, Tiêu Việt gật đầu, Lúc này mới hồi chính mình sân, lúc này mạc gì đã sớm vì tiêu việt chuẩn bị tốt nước ấm, làm tiêu việt thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, khô mát không thôi mà trở lại phòng. Nhìn đến tưởng thâm nhiên ngồi ở trang kính phía trước phát ngốc, không nói một lời, tiêu việt trong lòng mềm nhũn, nắm tưởng thâm nhiên bả vai, suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì? Tưởng thâm nhiên cười cười, cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Đuổi như vậy lớn lên lộ, tưởng thâm nhiên thân thể rất là mỏi mệt trải qua vừa rồi trên bàn cơm sự tình tưởng thâm nhiên liền cảm thấy chính mình càng mệt mỏi hảo, chúng ta nghỉ ngơi tiêu việt đem tưởng thâm nhiên bế lên cũng không đối tưởng thâm nhiên làm cái gì hai người chỉ là ôm nhau mà ngủ tiểu thư có hay không cảm thấy không thoải mái có nghĩ phun, có đói bụng không viễn đại nghe nói nhà mình tiểu thư ăn một đống mang hành đồ ăn khẩn trương đến không được hành hương vị trọng một ít nhà mình tiểu thư đều chịu không nổi muốn phun Hôm nay tiểu thư còn ăn nhiều như vậy, viễn đại liền càng lo lắng. Yên tâm, ta thực hảo, ta nếu không thoải mái, sẽ nói cho ngươi, bất quá hiện tại ta mệt nhọc, có phải hay không có thể ngủ. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, từ kia một ngày ở tiêu ra sau núi, linh lực đột phá từ giai đỉnh gông cùng xiềng xích, lại lần nữa tấn chức, nàng đi vào thượng giới khi sở mang không khỏe cảm, lúc này toàn bộ biến mất không thấy. Chiếu như vậy xem ra, nàng rời đi tiêu ra thời gian. Cũng mau tới rồi. Tiểu thư muốn ngủ, kia chạy nhanh ngủ. Viễn đại nhớ gió đại phu nói, nhà mình tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, chỉ cần ngủ no rồi, tiểu thư về sau liền sẽ không lại té xỉu. Viễn đại thế tiêu phượng loan cởi giày, sau đó sẽ giúp tiêu phượng loan đắp lên chăn, thổi tắt ngọn nến, lúc này mới ở nhi gian thủ đi tiểu đêm tới. Nguyên bản đã ngủ ha hẳn là đang ngủ ngon lành tưởng thâm nhiên không biết như thế nào, ở trong mộng thế nhưng mơ thấy mang thai thời điểm sự tình. Lúc ấy, nàng đối chính mình hài tử tràn ngập chờ mong, chẳng sợ ngóng trông là cái nữ nhi, nghĩ đến tiêu gia tức phụ nhi đều sinh chính là hài tử, tưởng thâm nhiên cũng cảm thấy chính mình không may mắn như vậy, có thể sinh hạ cái nữ nhi. Vì thế, sinh hạ hài tử sau biết là cái nữ nhi trong nháy mắt, tưởng thâm nhiên là vui mừng cao hứng, còn hỉ cực mà khóc. Nhưng là, đương chính mình một giấc ngủ dậy, bà vũ đem nữ nhi ôm đến chính mình trong lòng ngược khi, nàng một chạm đến ta lót. Trong lòng liền không hiểu sinh ra một cổ bài xích cùng không mừng cảm Tưởng thâm nhiên không lừa được chính mình tâm Vì thế liền không yêu phản ứng cái kia nữ nhi Đến tận đây Tưởng thâm nhiên trong mộng hình ảnh lại lần nữa lặp lại tạp Ở tưởng thâm nhiên sinh hạ tiêu phượng loan khi hỉ cực mà khóc hình ảnh Làm tưởng thâm nhiên ở trong mộng một lần lại một lần mà cảm thụ lúc ấy chính mình trong lòng vui mừng Chờ tưởng thâm nhiên từ trong mộng mở to tới Mở to mắt thời điểm Tưởng thâm nhiên sờ sờ chính mình bên gối Thế nhưng thật sự ước. Bắt được trượng phu đặt ở chính mình bên hông tay, tưởng thâm nhiên ngồi dậy, hơn nữa lấy qua áo ngoài, khoác ở trên người, bước chân không thể tự khống chế mà đi ra ngoài. Tưởng thâm nhiên không thích tiêu phượng loan cái này nữ nhi, sau lại, tưởng thâm nhiên dứt khoát cùng tiêu việt cùng nhau dọn sân, dọn đến ly tiêu phượng loan khá xa sân. Ở mông lung nguyệt hoa dưới, tưởng thâm nhiên nguyên bản chỉ là bởi vì làm cái kia mộc, nghĩ ra được hít thở không khí, tán cái bước. Lấy xua tan cái kia mộng mang cho chính mình khói mù. Chính là đi tới đi tới, chờ tưởng thâm nhiên phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng đi tới tiêu phượng loan sân. Nghĩ đến trước kia phát sinh quá sự tình, tưởng thâm nhiên kiểu khu nhất chấn, xoay người muốn trở về. Mỗi người đều nói tưởng thâm nhiên đối tiêu phượng loan cái này nữ nhi, một chút thiệt tình thực lòng đều không có. Duy độc tưởng thâm nhiên chính mình biết, nàng là thử qua. Nàng biết chính mình không nên đối nữ nhi như thế lạnh nhạt vô tình, nhưng lại khống chế không được chính mình tâm lý, vì thế, tưởng thâm nhiên từng nếm thử nửa đêm đi xem ngủ tiêu phượng loan, tưởng chạm vào nữ nhi, có phải hay không lâu rồi, nàng thành thói quen. Chính là, đương tưởng thâm nhiên đầu ngón tay mới chạm đến nữ nhi mặt, giống như là chạy ra một con con bò cạp, ở tưởng thâm nhiên trên tay dùng sức chập một chút, còn không có quay đầu lại đi ba bước, tưởng thâm nhiên dừng lại, cắn răng hướng nữ nhi trong viện đi đến. Tưởng thâm nhiên tới tiêu phượng loan sân số lần cực nhỏ, chính là đôi cái này sân cách cục lại là phi thường hiểu biết, nữ nhi phòng ở đâu, không biết ra sao nguyên nhân, tưởng thâm nhiên càng là nhớ rõ rành mạch. Muốn mở ra tiêu phượng loan cửa phòng, này đối với tưởng thâm nhiên tới nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Giống như nhớ kia một lần, tưởng thâm nhiên chẳng những mở ra nữ nhi cửa phòng, hơn nữa ở không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, đi vào. Nữ nhi trong phòng cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến chỉ có hai người hô hấp. Tưởng thâm nhiên yên lặng đi đến nữ nhi mép giường, sốc lên trướng mảnh, nương ánh trăng thải lượng nữ nhi ngủ khuôn mặt nhỏ, thở dài một tiếng. Tưởng thâm nhiên vươn tay, do dự mà sờ hướng về phía tiêu phượng loan mặt. Nữ nhi tuy rằng trưởng thành, chính là đầu ngón tay đụng chạm đến làn da lại là cũng như ký ức bên trong như vậy mềm mại kiểu nộn, không có chút nào thay đổi. Uống, tưởng thâm nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh. Không thể tin được mà thu hồi chính mình tay, kinh ngạc mà nhìn ngủ Tiêu Phượng Loan Cuối cùng, tưởng thâm nhiên tựa chịu kích thích giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi Tiêu Phượng Loan phòng Thẳng đến tưởng thâm nhiên rời đi, Tiêu Phượng Loan mới mở to mắt, sâu thẳm thanh lánh ánh mắt lộ ra một cổ sắc bén Thật giống như Tiêu Phượng Loan trước nay đều không có ngủ quá dường như Tiêu Phượng Loan đứng lên, đem cửa phòng một lần nữa đóng lại Vừa rồi nguyên chủ nương lại đây, nàng thiếu chút nữa cho rằng cái này, nương, bởi vì quá mức không thích nguyên chủ, mà giết chính mình. Cũng may, nguyên chủ nương cuối cùng chỉ là sờ soạn một chút nàng mặt, ăn một chút nàng nộn đậu hủ, liền chạy lấy người. Nếu không, nàng không bảo vệ chính mình sẽ không đối cái này, nương, động thủ lấy tự bảo vệ mình. Rốt cuộc là nhìn không được, đi nhìn lén nữ nhi, tưởng thâm nhiên trở lại phòng khi, tiêu việt đã an tính mà ngồi ở trên mép giường chờ tưởng thâm nhiên trở về, tựa như lần trước giống nhau, tưởng thâm nhiên thừa dịp nửa đêm đi xem tiêu phượng loan cái này nữ nhi, tiêu việt vẫn luôn là biết đến. ngươi, tiêu việt biết, tưởng thâm nhiên lại không hiểu được chính mình đã sớm bị trưởng phu cấp xem thấu, vẫn là không được sao? tiêu việt hỏi. không, không phải. tưởng thâm nhiên chần chờ mà nói một câu, ta cũng không xác định. thâm nhiên, tiêu việt gọi tưởng thâm nhiên một câu. Tưởng thâm nhiên đi hướng tiêu Việt, sau đó bị tiêu Việt ôm lấy, không vội, chúng ta còn có thời gian, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Nếu không phải hắn biết thê tử là nỗ lực mà tưởng tiếp thu nữ nhi, cùng nữ nhi ở chung, thê tử như thế vắng vẻ nữ nhi, hắn không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Chỉ là người cùng người chi gian muốn giảng duyên Phật, nếu là nữ nhi cùng thê tử có phân vô duyên, tiêu Việt biết, chính mình cũng là không có cách nào. Hy vọng đi. Tưởng thâm nhiên nói một câu liền chính mình đều không tin nói, đều nhiều năm như vậy, còn có khả năng sao? Chẳng sợ nàng vừa rồi lại đi thử chạm chạm nữ nhi, kia cổ bén nhọn bài xích cảm chẳng nhưng không thấy, tựa hồ bị một khác cổ không hiểu nói không rõ cảm giác sở thay thế được. Tưởng thâm nhiên cũng nói không rõ, như vậy cảm giác có phải hay không chính mình liền thật sự đã tiếp nhận rồi tiêu phượng loan cái này nữ nhi, nàng có thể đương một cái bình thường nương, đối xử tử tế chính mình nữ nhi. Tiểu thư Viễn đại vẻ mặt ý cười mà bưng đồ vật tiến tiêu phượng loan phòng, sau đó thế tiêu phượng loan rửa mặt trải đầu trang điểm. Cười đến như vậy vui vẻ, là gặp tình lang, vẫn là nhặt vàng. Tiêu phượng loan cũng không coi trọng trang điểm, ngay cả vật trang sức trên tóc cũng chưa bao giờ sẽ mang vượt qua tam căn. Nếu là viễn đại cấp chính mình mang nhiều, tiêu phượng loan sẽ không chút do dự nhổ xuống tới. Đối với nhà mình tiểu thư cái này tân tính tình, viễn đại đã hiểu biết, vì thế... Viễn đại chỉ hướng tiêu phượng loan trên đầu cắm tam kiện vật trang sức trên tóc lúc sau, liền ngừng lại. Tiểu thư, ngươi chê cười nhân ra, mới không phải đâu. Viễn đại mặt đỏ lên, hôm nay chuyện này, chính là so nàng gặp tình lang cùng nhặt vàng càng cao hứng. Thế tiêu phượng loan trang điểm hảo lúc sau, viễn đại chạy tơi từ trên khay cầm một cái hộp, đặt ở tiêu phượng loan trước mặt, tiểu thư ngươi xem, đây là phu nhân tặng cho ngươi cập kê lễ. Một năm trước, tiểu thư cập kê thời điểm. Phu nhân chẳng những chưa từng trở về, ngay cả một tiếng thăm hỏi cùng cặp kê lễ đều không có. Chẳng sợ đưa tới kia phân lễ là lão gia cùng phu nhân hợp danh, nhưng người của tiêu gia đều biết, kia chỉ là lão gia cấp tiểu thư chuẩn bị lễ vật. Vì thế, cặp kê lễ kia một ngày, tiểu thư đã phát hảo một hồi hỏa, khóc nháo đến lợi hại. cập kê lễ, tiêu phượng loan tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, thế nhưng là một khối âm dương ngũ hành thạch. Âm dương ngũ hành thạch chính là thứ tốt. Biết hàng viễn đại đương nhiên xem đã hiểu tưởng thâm nhiên đưa lễ vật, tiểu thư ngươi xem. Phu nhân là quan tâm cùng để ý ngươi. Nàng liền nói, trên đời này sao có thể sẽ có không thích chính mình hài tử người, huống chi, tiểu thư vẫn là lão gia cùng phu nhân nữ nhi duy nhất, lão gia cùng phu nhân không đau tiểu thư đau ai. Nghe được viễn đại nói, tiêu phượng loan chỉ là rút lộng một chút chính mình bên hông âm dương ngũ hành thạch, một nữ tử trên người có thể mang theo nhiều khối âm dương ngũ hành thạch, nhưng là... Âm dương ngũ hành thạch sở khải tác dụng sẽ không bởi vì số lượng biến nhiều mà biến nhiều. Nàng đã có một khối âm dương ngũ hành thạch, vị này, nương, đưa chính mình, nàng không phải sử dụng đến. Hống chi, nàng dám nói, tấm thừa hoàn tưởng đưa người tuyệt đối là nàng nhưng là vị này, nương, tưởng đưa tiêu phượng loan, cũng tuyệt đối không phải chính mình. Tiểu thư, đổi một khối mang mang bái, ngươi xem phu nhân đưa này khối, khảm sức càng tinh mỹ, mang theo thật tốt xem a Viễn đại cũng biết, nhà mình tiểu thư bên hông đã có một khối. Nhưng này một khối chính là phu nhân đưa cho tiểu thư, nếu là tiểu thư mang theo, phu nhân thấy tất nhiên cao hứng, đến lúc đó, phu nhân cùng tiểu thư cảm tình tự nhiên cũng có thể đi theo hảo lên. Không cần, ta liền thích ta bên hông thượng này khối. Nương đưa này một khối, đích xác tinh Mỹ đến càng thích hợp nữ tử mang, nhưng lại Mỹ cũng không phải nàng, nàng sẽ không muốn đem nó thu hồi đến đây đi. Chờ nguyên chủ đã trở lại, nguyên chủ sẽ tự xử lý này khối âm dương ngũ hành thạch, nàng không có xử lý quyền. Tiểu thư Viễn đại vẻ mặt khó xử, vạn nhất tiểu thư mang theo người khác đưa âm dương ngũ hành thạch mà không mang theo phu nhân đưa, phu nhân thấy có thể hay không sinh tiểu thư khí. Viễn đại còn tưởng lại khuyên nhủ tiêu phượng loan, không chờ viễn đại mở miệng, tiêu phượng loan nói thẳng một câu, hoặc là ngươi càng muốn làm ta đem này khối âm dương ngũ hành thạch đưa còn trở về. Tiêu Phượng Loan như vậy vừa nói, viễn đại không dám lại mở miệng. Mà là thành thật mà đem âm dương ngũ hành thạch thu hồi tới, miễn cho Tiêu Phượng Loan nói được thì làm được, thật trả lại cho tưởng thâm nhiên. Liền ở ngay lúc này, Tiêu Phượng Loan tay không thể tự khống chế địa chấn một chút, sau đó bay lên. Ai? Tiêu Phượng Loan đôi mắt chừng, bắt được chính mình tay, sau đó liền cảm giác được cái này tình huống chính là kia chỉ màu tím quái trứng dở cho quỷ. Ngày đó, Tiêu phượng loan trên giường đột nhiên nhiều một con quái trứng, mặc kệ tiêu phượng loan như thế nào ném, này chỉ đổ thừa trứng chẳng nhưng đều sẽ trở lại chính mình trong tay, lại còn có tạp không toái, toái ngược lại là cục đá. Không có biện pháp, tiêu phượng loan chỉ có thể làm lơ này chỉ tím trứng. Sau lại, tím trứng tựa hồ coi trọng tiêu phượng loan tay trái cổ tay gian kia một khối địa phương, coi này vì chính mình địa bàn, liền gắt gao mà dính đi lên. Cũng may tiêu phượng loan ăn mặc tay áo áo, liền tính trên cổ tay đột nhiên, trường, một con màu tím trứng, cũng không ai biết, tiêu phượng loan tận lực liền đi xem nhẹ mặc kệ nó. Đừng nói là một con trứng, phải biết rằng, chính mình trong bụng chính là còn ở một con đại quái vật đâu. Nói đến cũng kỳ quái, từ khúc ra sự tình lúc sau, cái kia xả không giống xả ma vật liền không còn có lăn lộn quá nàng, liền tính là nàng tới rồi thượng giới, kia đồ vật cũng không có phát tác quá. Ma vật không phát tác, màu tím quái trứng lại bắt đầu lăn lộn khởi tiêu phượng loan tới. Quái trứng gắt gao dính vào tiêu phượng loan trên tay, nó giống như có chỗ nào muốn mang, vì thế mang theo tiêu phượng loan cùng nhau ra bên ngoài buôn. Tiểu thư, viễn đại một dập chân, này sáng sớm, tiểu thư đây là muốn đi đâu nhi a Viễn đại không biết tiêu phượng loan muốn đi đâu nhi, tiêu phượng loan còn không biết chính mình đây là muốn đi chỗ nào đâu. Chờ Tiêu Phượng Loan cảm nhận được một cổ rời non lấp biển sóng nhiệt nhào hướng chính mình khi, Tiêu Phượng Loan thế mới biết tím quái mục đích địa, viễn đại, đi đem Tiêu Hà gọi tới. Liền nói tu luyện tiếp tục, hôm nay là cuối cùng một ngày. Tiêu Phượng Loan cũng không có quên, ngày đầu tiên, nàng là mang theo Tiêu Hà tu luyện tần chức lúc này mới vựng ngủ suốt một ngày một đêm. Hôm nay là cuối cùng một ngày, ngày mai chính là Tiêu Hà cùng Đô Trung Lương tỉ thí ngày. Nương cuối cùng một ngày thời gian, Tiêu Phượng Loan tưởng bác một bác, xem có thể hay không lại làm Tiêu Hà tấn chức một bậc. Là, Tiểu Thư, viễn đại hoàn toàn đuổi không kịp Tiêu Phượng Loan, tốt xấu còn có thể nghe được đến Tiêu Phượng Loan nói. Người của Tiêu Gia đều biết, Tiêu Phượng Loan phía trước là cho Tiêu Khải khai Tiểu Táo, hiện tại còn lại là tự cấp Tiêu Hà khai Tiểu Táo. Viễn đại cũng không dám chậm chế, trực tiếp chạy tới chính đường tìm ở dùng chiều thực Tiêu Hà, ngũ thiếu Gia. Tiểu thư làm ngươi hiện tại lập tức tiêu ra sau núi, tiểu thư đã đi, nàng ở sau núi chờ ngươi, nói là hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Viễn đại thở gấp đại khí, đem tiêu phượng loan nói giao đãi một lần. Vừa nghe viễn đại lời này, mới ăn cái lửng ra tiêu hà cũng không rảnh lo cơm, ném xuống bát cơm, người trực tiếp hướng tiêu ra sau núi phóng đi. Từ từ ta ta, ta ta cũng đi. Tiêu khải dùng sức hướng trong miệng lay cơm, đem miệng tắc đến tràn đầy trong tay bắt lấy một cái bánh bao, cũng chạy về phía tiêu ra sau núi. Đều đã qua một ngày hai đêm, tiêu hà cùng tiêu khải đều tiếp nhận rồi, mới ngắn ngủ nửa ngày chính mình, chính mình liền cùng phi giống nhau tấn chức linh lực. Ai cũng sẽ không ngại chính mình tu vi cao, khó được tiêu phượng loan còn nguyện ý ra tay tương trợ, tiêu hà cùng tiêu khải hà có không đáp ứng đạo lý. Đây là làm sao vậy, tiêu khải cùng tiêu hà chạy như bay bộ dáng kêu tiêu Việt lắp bắp kinh hãi, êm đẹp, Loan Nhi đến sau núi làm cái gì, lúc này sau núi cũng không phải là người bình thường có thể vào. Loan Nhi này không phải hạt hồ nháo sao? Tưởng thâm nhiên tay cứng đờ, nữ Nhi lúc này đi tiêu ra sau núi, có thể hay không bị thương? Hiện tại không rảnh cùng các ngươi nói, đi theo đi xem là được rồi. Loan Nhi chính là chịu phượng thần chúc phúc, đến phượng thần truyền thừa người, lợi hại đâu? Đừng nói tiêu hà cùng tiêu khải, nghĩ đến lần trước chính mình trong cơ thể dư thừa không thôi linh lực. Tiêu kiểu cái này trưởng bối đồng dạng ngồi không được, nắm lên hai cái bánh bao, đuổi kịp hai cái tôn từ bước chân. Vèo vèo, vài cái, tiêu ra thị vệ cùng ám vệ, đều đi theo chạy tới mấy cái. Không rõ nguyên do tiêu Việt nhìn đến cái này tình huống, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Này tình huống như thế nào, hắn nữ nhi đi tiêu ra sau núi liền cũng thế, như thế nào một đám, đều đi theo hắn nữ nhi chạy. Thâm nhiên, muốn hay không cùng ta cùng đi xem. Nhờ tới lão phụ nói, tiêu việt chỉ có thể buông trong tay chén đùa, nhìn xem chính mình nữ nhi này lại là đang làm cái quỷ gì, thế nhưng nhưng kêu tiêu gia nam nhân đều có lớn như vậy phản ứng. Ân, tưởng thâm nhiên so tiêu việt sớm hơn buông chén đùa, trước tiêu việt một bước đứng lên, đi hướng tiêu gia sau núi. Cảm nhận được tiêu gia sau núi trước sau như một nóng rực độ ấm, tiêu việt duỗi tay thế tưởng thâm nhiên chắn chắn sóng nhiệt. Đây là có chuyện gì nhi? Thẳng đến tiêu Việt nhìn đến chính mình nữ nhi khi Lại bị trước mắt một màn sợ ngây người Chỉ thấy hắn nữ nhi Phụ thân thậm chí hai cái chất nhi Không sợ chết địa bàn xe trên mặt đất Nữ nhi trên đỉnh đầu phi một khối đen như mực cục đá Lấy này cục đá lấy trung tâm Xuất hiện một cái như nước mảnh quang cầu Đem mấy người vây quanh lên Tiêu ra thị vệ tắc ngồi xếp bằng ở kia thủy mảnh quang cầu bốn phía Lấy này tu luyện Kỳ quái chính là Một đường đi tới là lúc Những người này trên người còn chảy hãn, nhưng ngồi ở nóng bỏng trên mặt đất tu luyện, trên người mồ hôi ngược lại thiếu. a Việt, thâm nhiên, mau tới đây, nơi này còn có hai cái vị trí. Nhìn đến nhi tử, con dâu tới, tiêu kiểu phân phân tâm, chiêu hai người tiến vào quang cầu trong vòng. Tiêu Việt không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp đi qua đi, đi vào quang cầu trong vòng. Tiêu Việt ánh mắt chật lẽ, vừa tiến vào quang cầu. Tiêu ra sau núi cái loại này đằng nhiệt cảm chẳng những biến mất, như 8 tháng kim thu đưa sảng lạnh thấm cảm, từng trận tập thân, rất là thoải mái. Cha, gì Nhi cùng Khải Nhi đây là, nhìn đến hai cái chất Nhi trên người chát đầy châm, Tiêu Việt phát hiện chính mình đầu óc đột nhiên không đủ dùng. Rõ ràng chính mình là ở cái này ra trưởng đại, rõ ràng đối nhà này hết thảy chính mình đều thực hiểu biết. Vì cái gì bỗng nhiên chi gian, trong nhà phát sinh như vậy nhiều kỳ quái sự tình. Chính mình đều xem không rõ Liền cùng cái người ngoài dường như Nhất kêu tiêu Việt giật mình chính là Tiêu ra mọi người Bao gồm chính mình lão phụ cùng hai cái chất nhi Ẩn ẩn có lấy hắn nữ nhi cầm đầu ý tứ Đây là làm sao vậy Ngồi xuống Đừng nói chuyện Tiêu kiểu giao đãi chính mình nhi tử một câu lúc sau Liền tiềm lực tiến vào tu luyện bên trong Sớm tại thượng một lần Tiêu kiểu cũng đã phát hiện Tiêu phượng loan sở hình thành quang cầu trong vòng Khí tràng cực kỳ đặc thù Cùng tiêu ra sau núi khí chàng sở phối hợp, có trợ giúp tu luyện. Làm tiêu gia đã từng gia chủ, hiện tại cây chủ, nếu không phải gặp được tiêu phượng loan, tiêu kiểu chưa bao giờ biết, nguyên lai like nhà mình sau núi đặc thù khí chàng thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Trước kia thật sự là lãng phí. Đương nhiên, tiêu kiểu cũng minh bạch, nếu là không có tiêu phượng loan trên người sở mang này tảng đã hình thành đặc thù quang mảnh, tiêu ra sau núi như thế diệu dụng, chính hắn đời này sợ là đến chết cũng là không có khả năng lĩnh ngộ. Nhưng là, tiêu phượng loan trong tay này khối kỳ quái cục đã là từ đâu nhi tới, hắn trước kia như thế nào không có gặp qua. Chẳng lẽ là lần trước cháu gái rời nhà trốn đi, ở tiêu ra sau núi tìm được, lại hoặc là phượng thần giao cho cháu gái. Không hiểu ra sao tiêu việt hai vợ chồng nghe theo tiêu kiểu nói, đã tòa tu luyện, nhất nhập định. Tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên liền phát hiện ở chỗ này tu luyện chỗ tốt. Nguyên bản trong cơ thể đình trệ linh lực, Giống như vật còn sống linh xà giống nhau, du tẩu tự nhiên. Tiêu Việt cùng tưởng thâm nhiên đều là kết đan linh đại năng giả, hai người hiện tại đều là kết đan linh người linh lúc đầu. Từ kết đan linh sau, tu linh giả tu linh tốc độ đại đại rơi chậm lại, linh lực vận chuyển càng là khó càng thêm khó. Ở quang cầu trong vòng, Tiêu Việt cùng tưởng thâm nhiên đều cảm giác được, chính mình tu vi lấy mấy chục lần tốc độ, vận chuyển tự nhiên, tình huống như vậy, có thể nào kêu Tiêu Việt cùng tưởng thâm nhiên không giật mình nhất giật mình chính là làm được này hết thảy không phải người khác, đúng là hai người bọn họ con gái một nhi. Nghĩ đến nữ nhi cũng không xuất sắc thiên phú, Tiêu Việt Kinh nghi bất định, nhưng cuối cùng, Tiêu Việt bài trừ tạp niệm, tiến vào tu luyện trạng thái, có cái gì vấn đề, chỉ có chờ kết thúc lúc sau hỏi lại cái rõ ràng. Lần này tu luyện không phải nửa ngày, mà là suốt một ngày, thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, tiêu ra sau núi đặc thù khí chẳng hoàn toàn biến mất, quang cầu đi theo tản ra. Tu luyện mọi người mới mở to mắt Làm chủ sự giả tiêu phượng loan lục một khuôn mặt Đem kim châm từ tiêu hà cùng tiêu khải trên người thu hồi Cũng mặc kệ hai người lúc này tu vi như thế Tiêu phượng loan tay phải hướng chính mình trên tay trái hung hăng nhéo một chút Cho dù là cuối cùng một ngày Tiêu phượng loan nguyên bản liền không có tính toán từ bỏ tiêu hà Nhưng nàng hôm nay tơi tiêu ra sau núi Hoàn toàn là bị kia viên quái trứng cấp mang lại đây Lại lần nữa Tại Hà Giới khi bị trong cơ thể cái kia ma vật khống chế được không xong cảm, lại lần nữa làm Tiêu Phượng Loan hảo hảo cảm thụ một phen. Chính mình trong cơ thể đã có một cái nói không rõ ma vật, Tiêu Phượng Loan thật sự là không muốn lại thêm một cái gánh vác. Nếu kia viên màu tím quái chứng ném, ném không xong, tạp, lại tạp không toái. Dứt khoát chính mình bóp nát tính. Chính là kia viên nho nhỏ tím trứng vỏ trứng giống như kim cương giống nhau cứng rắn, chẳng sợ tiêu phượng loan đầu ngón tay đều niết trắng, tím trứng cũng lăng là không nhúc nhích một chút. Ha ha ha, ta làm giai đỉnh. Tiêu khải cắm eo bừa bãi cười, tỉ, ta làm giai đỉnh, ta làm giai đỉnh. Tiêu khải nguyên bản cho rằng chính mình đời này, đều không thể tấn chức đến lam giai lúc đầu, không thành tưởng, mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, hắn đều làm giai đỉnh. tỷ ngươi làm sao vậy? Tay không thoải mái, cao hứng qua đi, Tiêu Khải phát hiện Tiêu Phượng Loan vẫn luôn ở sao sao chính mình tay trái, sắc mặt phi thường khó coi. Không có việc gì, Tiêu Phượng Loan âm thầm thở ra một hơi, không nghĩ làm người của Tiêu gia biết chính mình tình huống, đại gia không thân chẳng quen, nàng làm nhiều như vậy, trừ bỏ trong lòng một cổ nói không rõ cảm giác ở ngoài, đều chỉ là vì báo đáp Tiêu ra ngày gần đây đối chính mình thu lưu mà thôi. Tiêu Hà, ngươi thế nào? nghe được tiêu khải đều đã tấn chức đến lam giai đỉnh liền không biết tiêu hà có hay không y theo nàng kế hoạch tấn chức đến từ giai lúc đầu tiểu muội ta ta làm được tiêu hà hốc mắt đỏ lên kích động không thôi mà nhìn tiêu phượng loan tổ phụ ta tấn chức đến từ giai lúc đầu ta thật sự làm được tiêu hà khoái mắt đỏ lên hắn không nghĩ tới ngắn ngủn ba ngày thời gian chính mình thật sự làm được từ giai lúc đầu Nguyên bản còn ở kinh ngạc với chính mình trong cơ thể dư thừa linh lực Vừa nghe đến tiêu hà lời này Tiêu Việt không thể không chấn động Cha, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nghĩ đến vừa rồi tu luyện Tiêu Việt nhìn chính mình, nữ nhi, ánh mắt thâm thúy không thôi Ta không phải đã nói với các ngươi, Loan nhi được phượng thần truyền thừa Tiêu kiểu ha ha cười Loan nhi là cái phúc phận đại hài tử Nhưng này tảng đá. Tiêu Việt nhíu mày mau, này tảng đã tuyệt đối không phải tiêu gia đồ vật, trước đó, hắn chưa từng có gặp qua. Đây là phượng thần, tiêu kiểu mới tưởng nói, kia khối quái thạch đầu chính là phượng thần cấp tiêu phượng loan, tiêu phượng loan lại cũng ở ngay lúc này đã mở miệng. Không hổ là tiêu gia đương nhiệm gia chủ, rốt cuộc là so người bình thường lý trí nhiều, tiêu gia có chút thứ gì, nghĩ đến tiêu gia gia chủ nên là biết đến, vật ấy cũng không phải tiêu gia chi vật, mà ta cũng không là các ngươi nữ nhi tiêu phượng loan. Tiêu Phượng Loan đem quái thạch đầu thu hảo, cuối cùng là tóm được cơ hội cùng người của Tiêu gia nói rõ ràng. Tuy rằng ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ta cùng với các ngươi nữ nhi chẳng những lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả trên người ký hiệu cũng giống nhau, thậm chí ngay cả tên vừa khéo đều là cùng cái. Nhưng ta phi thường minh xác mà nói cho các ngươi, ta không phải các ngươi nữ nhi Tiêu Phượng Loan. Tiêu gia có hay không Phượng thần, ta không biết, ta cũng không có gặp qua, ta bản lĩnh. Đều là chính mình nỗ lực mà đến, cùng các ngươi tiêu gia phượng thần không có nửa điểm quan hệ, mới đến, được các ngươi tiêu gia chiếu cố, phía trước ta sở làm hết thẻ, toàn cho là đối với các ngươi tiêu gia báo đáp. Các ngươi vội và tìm về chân chính thân nhân, mà ta cũng muốn tìm về ta thân nhân. Này phiên lời nói, tiêu phượng loan đã không phải lần đầu tiên nói, hơn nữa nhiều lần nói được đều là cực kỳ nghiêm túc. Bất đồng chính là... Trước kia người của Tiêu ra đều không có đem Tiêu Phượng Loan nói thật sự, chính là hôm nay, Tiêu Việt phản ứng lại là có chút không quá giống nhau. Ngươi thật không phải ta nữ nhi. Thật lâu sau, Tiêu Việt mới hỏi nói, nhìn chính mình trước mặt cái này tiểu cô nương chân thành tha thiết ánh mắt, Tiêu Việt có thể cảm nhận được nàng cũng không có lừa chính mình. Chính là, hắn không tin, trên đời này như thế nào sẽ có hoàn toàn giống nhau như đúc hai người, ngay cả trên người đặc thù đều giống nhau. Không phải trên thực tế ta đã sớm hướng tiêu lão tướng quân giải thích quá ta thân phận chính là các ngươi tiêu gia tựa hồ có một cái phi thường lợi hại phượng thần vì thế đem ta cùng với người nữ nhi chi gian bất đồng tất cả đều quy công với phượng thần đêm qua các ngươi vợ chồng hai người trở về thời điểm ta cũng cho thấy ta không phải các ngươi nữ nhi hơn nữa các ngươi cũng nên nhìn ra tới ta và các ngươi nữ nhi khẩu vị hoàn toàn không giống nhau nàng không thích đồ vật ta thích ta thích đồ vật Nàng không thích Nàng thật sự thật sự không phải gia nhân này tiêu phượng loan Vậy ngươi rốt cuộc là ai Tiêu Việt bật hơi Cái này cô nương nếu không phải hắn nữ nhi nói Kia hắn nữ nhi đi đâu vậy Ta nói Ta cũng kêu tiêu phượng loan Nhưng ta là tứ thần quốc người Bởi vì một ít ngoài ý muốn Vào nhầm thượng giới Mới tỉnh lại Đã bị mang về tiêu ra Ta cũng là sau lại mới biết được Ta xuất hiện địa phương vừa lúc là các ngươi tiêu ra sau núi Tùy ta cùng tới, còn có ta thân nhân, Tiêu Phượng Minh cùng bách vị sinh đám người. Ta cũng vội và muốn tìm bọn họ. Nàng trải qua là không lừa được người, nàng cùng nơi này Tiêu Phượng Loan là hoàn toàn hai người, nàng có được độc lập nhân sinh, nhận thức bên này Tiêu Phượng Loan không quen biết người. Loan nhi, Tiêu kiểu kinh ngạc không thôi, trên mặt lộ ra miễn cưỡng mà tươi cười, xem ngươi nói, càng nói càng thật, tổ phụ thiếu chút nữa liền tin, đừng cáo kỉnh, tùy chúng ta trở về. Này như thế nào không phải hắn cháu gái nhi, đây là hắn cháu gái, hắn từ nhỏ nhìn đến lớn cháu gái. Hắn không tin, trên đời này có hai cái lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa ngay cả thân thể đặc thù đều giống nhau người. Ngươi, ngươi, ngươi thật không phải tỷ của ta. Tiêu Khải hốt mắt đỏ hồng, mang theo oán niệm hỏi một câu. Ta cùng với ngươi tỷ cùng tuổi, ngươi kêu ta một tiếng tỷ không có hại. Tiêu Phượng loan nhìn Tiêu Khải, phi thường thành thật mà nói một câu. Chúng ta đây ra Tiêu Phượng Loan đi đâu vậy? Tiêu Hà trong lòng chấn động không cách nào hình dung. Cái này chân chính kêu chính mình tiết thu lại thích cô nương, cũng không phải chính mình đường muội Tiêu Hà miệng một nhất, đối nhà mình đường muội xưng hô đều đi theo thay đổi. Ta như thế nào biết? Tiêu Phượng Loan trợn trắng mắt, lần trước các ngươi không phải nói, nhà các ngươi Tiêu Phượng Loan rời nhà đi ra ngoài, hẳn là còn không có trở về. Ta vài lần làm ngươi chạy nhanh phái người đi tìm, cố tình không một người tin tưởng ta nói. Hiện tại đều biết rõ ràng, các ngươi chạy nhanh tìm đi thôi, ta cũng muốn rời đi. Ngươi, ngươi phải đi. Tiêu Khải ngữ khí biến đổi, nhìn Tiêu Phượng Loan ánh mắt trở nên thật là cổ quái, thật giống như Tiêu Phượng Loan là vứt bỏ hắn phụ lòng người giống nhau. Này không phải nhà của ta, mà ta lại có người nhà của ta, giải thích rõ ràng, ta đương nhiên liền phải rời đi. Tiêu Phượng Loan gật đầu, nàng mượn Tiêu ra địa bàn, lại cũng đối Tiêu ra không tệ, nên báo đáp. Nàng không thiếu báo đáp Ta không tin Á Việt Các ngươi đừng phạm hồ đồ Này rõ ràng là chúng ta tiêu ra Loan Nhi Như thế nào liền sai rồi Phượng thần A Phượng thần Ngươi như thế nào làm Loan Nhi ký ức trở nên lung tung rối loạn Đều không nhớ rõ chúng ta Tiêu kiểu ngữ khí một trọng Hoán nổi lên Phượng thần tới Ta cũng không tin Vẫn luôn không có mở miệng tưởng thâm nhiên ngẩn đầu Nhìn về phía tiêu Phượng Loan hít sâu một hơi Ngươi là của ta nữ nhi Đúng đúng đúng, A Việt, ngươi xem Thâm Nhiên đều nói như vậy, Thâm Nhiên chính là Loan Nhi mẫu thân, lời nói của ta không chuẩn, Thâm Nhiên còn có thể nhận không ra chính mình nữ nhi sao? Tiêu Kiều không nghĩ tới, ở ngay lúc này, thế nhưng sẽ là vẫn luôn không thích cháu gái con dâu cùng chính mình đứng ở một bên. Loan Nhi, không nóng nảy a, tuy rằng ngươi hiện tại ký ức thực loạn, nhưng chậm rãi liền sẽ tốt. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan báo ra liên tiếp tên, Tiêu Kiều hít sâu một hơi. Ta tưởng Ngươi vừa rồi nhắc tới người, nên là Phượng thần thực bại bởi ngươi hỗn loạn ký ức. Căn bản là không tồn tại. Không, ta thực xác định, ta không có mất trí nhớ, cũng không có bất luận cái gì ký ức thác loạn. Tiêu Phượng loan lắc đầu, lôi kéo chính mình vạt áo, làm một cái kêu tiêu ra nam nhân mặt đỏ động tác. Tiêu Phượng loan tay nhỏ chính mình ngực chụp tới, trào ra lẳng lặng. Này con thỏ, Tiêu Khải là tiêu ra duy nhất một cái gặp qua lẳng lặng người vốn dĩ tiêu khải liền muốn hỏi tiêu phượng loan này con thỏ là chỗ nào tới rốt cuộc người của tiêu gia đều biết tiêu phượng loan kiên nhẫn không tốt lại không kiên nhẫn hầu hà này đó tiểu động vật cho nên chưa bao giờ dưỡng hơn nữa một dưỡng liền chết này con thỏ cùng ta cùng nhau đến từ chính hà giới kêu lẳng lặng ôm lẳng lặng tiêu phượng loan nhìn người của tiêu gia. Lần đầu tiên hướng các ngươi cho thấy ta thân Phật, lại nghe đến ta cùng với nhà các ngươi tiêu phượng loan còn có tương đồng thân thể đặc thù, ta cũng hoảng sợ, tưởng chính mình ký ức xuất hiện vấn đề, chính là đang xem đến lẳng lặng lặng lúc sau, ta biết, ta không có, ta và các ngươi ra tiêu phượng loan, đó là hai người. Lẳng lặng vì làm tiêu ra người nhìn thẳng vào chính mình tồn tại, cẳng chân vừa dẫm, nhảy ly tiêu phượng loan ôm ấp, mà là mấy cái nhảy lên, nhảy hoa ở tiêu phượng loan đầu trên đỉnh. Bản lĩnh có thể là phượng thần ban cho, ký ức có thể là phượng thần lộng loạn, như vậy, lẳng lặng tồn tại, như thế nào giải thích? Nhà các ngươi tiêu phượng loan, trong tay tổng không thể cũng dưỡng như vậy một con tham ăn con thỏ, vừa lúc đặt tên kêu lẳng lặng đi. Lần này, nàng sẽ không lại làm tiêu ra đối chính mình hiểu lầm, tiếp tục tồn tại đi xuống. Tiêu hà cùng tiêu khải bản lĩnh liền quá như vậy, nghĩ đến cái kia tiêu phượng loan càng thêm bất kham. Bị che chở lớn lên tiêu phượng Loan Một khi mất đi tiêu gia bảo hộ Nhật tử tất nhiên không hảo quá Tiêu gia tốt nhất vẫn là nhanh lên đem cái kia tiêu phượng Loan tìm trở về Không, ngươi là của ta Loan nhi Tiêu gia sở hữu nam nhân đang nghe tiêu phượng Loan nói sau trầm mặc, tuyệt đối Không thể không cam chịu tiêu phượng Loan vừa rồi lời nói Tiếp thu sự thật này Trước mắt cái này tiêu phượng Loan Không phải bọn họ tiêu gia cô nương Mà bọn họ tiêu gia cô nương Như cũ không hiểu chuyện mà ở rời nhà trốn đi Nhưng là Tưởng thâm nhiên đi phía trước đi rồi một bước Giữ chặt tiêu phượng loan tay Chẳng nhưng không cho tiêu phượng loan đi Còn phi nói cái này tiêu phượng loan là chính mình nữ nhi Tiêu phu nhân Nếu ta nhớ không lầm nói Ngươi nữ nhi từ khi ra đời đến lớn lên Ngươi đều chưa từng ôm quá một hồi Cũng chưa mang theo trên người chiếu cố Ngươi thật sự có thể biện luận ra Ai là ngươi nữ nhi Tưởng thâm nhiên đối nguyên chủ thất trách Tiêu Phượng Loan nhưng nghe nói qua Tiêu Phượng Loan cũng từng cảm thấy Nguyên chủ tính tình như vậy là Không chừng cùng tưởng thâm nhiên cũng có quan hệ Nhưng này rốt cuộc là nhà của người khác sự Tiêu Phượng Loan ngẫm lại còn chưa tính Khẳng định là sẽ không theo tưởng thâm nhiên tích cực Tiêu Phượng Loan phản cầm tưởng thâm nhiên mềm mại lại Ấm áp lại còn mang theo cái khén tay nói Tiêu Phu Nhân Mặc kệ thế nào Chỉ cần ngươi suy nghĩ cẩn thận Hết thảy đều còn kỹ Ngươi nữ nhi sẽ trở về Về sau các ngươi hảo hảo sinh hoạt Nàng là một cái giang lưu nhi Hai đời không cha không mẹ Từ đầu tới đuôi đều chỉ có cốt lão làm bạn ở nàng bên người Tưởng thâm nhiên nữ nhi vẫn luôn đều đái ở tiêu gia Chỉ cần tưởng thâm nhiên suy nghĩ cẩn thận Nàng liền có thể cùng nữ nhi cùng trung thiên luôn Bất quá không quan hệ Chẳng sợ nàng không có cha mẹ Chỉ cần có cốt lão cũng là đủ rồi Không đi hy vọng xa vời chính mình không có Quý trọng chính mình có được Đây là tiêu Phượng Loan cho tới nay làm người thái độ. Ngươi nói ngươi đến từ chính hạ giới, vậy ngươi cha mẹ đâu? Tiêu Việt đứng ở tưởng thâm nhiên bên người, trong lòng rất là tiếc nuối. Thâm nhiên thật vất vả nguyện ý thân cận nữ nhi. Cái này nữ nhi lại là cái giả. Ta là Giang lưu Nhi, sở dĩ sẽ họ tiêu, kêu tiêu Phượng Loan, cũng chỉ là bởi vì năm đó nhặt được ta người họ tiêu cho ta lấy này danh. Ta cha mẹ là ai, ta cũng không biết. Nhắc tới chính mình thân thế, tiêu phượng loan bình đạm mà thật giống như miệng nàng cái kia không cha không mẹ đáng tiếc hài tử, không phải chính mình giống nhau, bình tĩnh mà gọi người đau lòng không thôi. Không, ngươi có cha có nương, ta là ngươi nương, càng ca là cha ngươi, ngươi là chúng ta nữ nhi. Tưởng thâm nhiên không chịu buông ra tiêu phượng loan tay. Nghe được tiêu phượng loan lời này, tưởng thâm nhiên trong lòng giống như là bị chập một chút giống nhau, vô cùng đau đớn chẳng sợ tiêu phượng loan trên mặt cũng không có bất luận cái gì bi kịch biểu tình bình tĩnh mà căn bản không giống như là đang nói chính mình thân thế nhưng tưởng thâm nhiên lại đau lòng đến lợi hại thật không thể đem tiêu phượng loan gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngược an ủi tiêu phu nhân không cần như thế tuy rằng ta không cha không mẹ nhưng ta cũng không cô đơn không có cha mẹ ta còn có bên thân nhân cùng bạn tốt ta một chút đều không đáng thương tiêu phượng loan tưởng đem chính mình tay rút ra Tưởng thâm nhiên chào chính mình chào đến có điểm khẩn Một bộ rất sợ chính mình sẽ chạy biểu tình Bất quá Không phải nói Tưởng thâm nhiên cũng không thích chính mình nữ nhi Liền tính tưởng thâm nhiên suy nghĩ cẩn thận Lập tức mâu tính quá độ Đối nàng cũng không nên như vậy chấp nhất Không thấy tiêu ra lớn nhỏ 4 cái nam nhân Đã dần dần tiếp thu nàng lời nói cùng thân phận của nàng Như thế nào ngược lại là tưởng thâm nhiên Một bộ chui vào ngõ khụt bộ dáng Ngươi nếu muốn tìm người Ta tiêu gia có thể giúp ngươi tìm. Tiêu Hà cầm nắm tay, trong lòng đồng dạng không muốn Tiêu Phượng Loan rời đi. Ngươi họ Tiêu, lại cùng Tam thúc nữ nhi cùng tên, có lẽ đây là chúng ta duyên phận, không bằng lưu tại Tiêu gia, ngươi muốn tìm người, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm được. Đúng vậy, ngươi lưu lại đi, không chừng chúng ta 500 năm trước chính là một nhà, ta còn nhận ngươi cho ta tỷ, không được sao? Tiêu Khải cắn răng, lôi kéo Tiêu Phượng Loan bên kia tay không chịu buông ra. Hắn phía trước còn ở kỳ quái, như thế nào tiêu phượng loan đột nhiên biến hảo, nguyên lai like cái này tiêu phượng loan căn bản là không phải trước kia cái kia tiêu phượng loan. Nhưng rõ ràng không phải người một nhà, trước mắt cái này tiêu phượng loan vừa đến tiêu ra, liền thế tổ phụ giải trên người độc, nhìn thấu có người cấp tiêu ra trong giếng hạ độc mưu kế, cứu toàn bộ tiêu ra. Mà một cái khác tiêu phượng loan, trừ bỏ gặp rắc rối, thế tiêu phượng loan trêu chọc phiền toái cái gì chuyện tốt đều sẽ không làm. Nghĩ vậy chút, tiêu khải trong lòng liền tức giận đến lợi hại, không rõ hai cái lớn lên giống nhau như đúc người, như thế nào sẽ kém nhiều như vậy. Tổ phụ, tam thúc, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái, liền tính trên đời thật tồn tại người có tương tự, nhưng sao có thể giống nhau như đúc, ngay cả vai trái thượng trí đều giống nhau. Tam thúc, ngươi nói năm đó tam thẩm có thể hay không là hoài hai đứa nhỏ, cái này cũng là tỷ tỷ của ta. Tiêu khải trong mắt vừa chuyển, Náo động mở rộng ra Không có khả năng Không thể Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Việt chăm miệng một lời mà nói Tiêu Phượng Loan, các ngươi là thượng giới người Ta là hạ giới tứ thần quốc người Đều không phải một cái thế giới người Sao có thể có quan hệ Năm đó, thâm nhiên chỉ hoài một cái Đều không phải là là song hoài Tiêu Việt thở dài Điểm này, Tiêu Việt là cảm giác khẳng định Bởi vì tưởng thâm nhiên kia một thai chỉ có một hài tử, cho nên hài tử là đủ tháng sinh ra, nếu là song hoài, tất sẽ sinh non. Lại nghĩ đến tiêu phượng loan suốt thân khi trọng lượng, kia tuyệt đối không có khả năng là song hoài hài tử sẽ có trọng lượng, tiêu khải nói khả năng chính là không có khả năng. Ngươi tính toán phải đi. Tiêu kiểu trong lòng một trận co rút đau đớn, nếu có thể nói, hắn rất muốn nhận đồng tiêu khải nói, nếu không nữa thì nhận đồng tiêu hà nói cũng là có thể. Tiêu ra nữ nhi từ trước đến nay thiếu, hắn sẽ không ngại cháu gái nhiều, ngắn ngủn một tháng ở chung, tiêu kiểu là thiệt tình thích trước mắt cái này cháu gái, hơn nữa là so trước kia càng thích, càng ngày càng thích. Ta cũng có người nhà, ta đi vào thượng giới lúc sau, chúng ta không cẩn thận đi rời ra, người nhà, luôn là muốn tụ ở bên nhau. Tiêu Phượng Loan không có trực tiếp trả lời, chính là thái độ thập phần rõ ràng. Chúng ta giúp ngươi tìm A, tỷ ngươi đừng đi ta về sau khẳng định nghe ngươi lời nói không chọc ngươi sinh khí ngươi cho ta đương tỷ được không? tiêu khải quật cường mà nói trước kia có cái tỷ tỷ còn không bằng không tỷ tỷ nhưng huyết thống quan hệ là vô pháp thay đổi ông trời thật vất và cho hắn tặng tốt như vậy một cái tỷ tỷ vì cái gì lại một hai phải lại đem nàng cước đi nghĩ đến chính mình vừa tới tiêu khải một mở miệng liền một bộ không đem chính mình tức chết liền không bỏ qua độc miệng thái độ lại xem hiện tại dính dính hồ hồ bộ dáng Tiêu phượng loan cảm khái vạn ngàn. Kỳ thật cái này đệ đệ khá tốt hống, cũng là nguyên chủ làm được quá Phật, mới chọc đến tiêu khải sinh khí, không thích phản ứng nàng. Chờ ta tìm được bọn họ, nếu là có duyên, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Đến lúc đó, ta lại cho ngươi nhiều mang một cái tỷ tỷ hòa hảo mấy cái ca ca. Yên tâm, cùng ta hỗn người, tính tình đều hảo, đều là đau đệ đệ chủ nhân. Lúc này, ngươi kiếm quá độ. Tiêu phượng loan ngữ khí mềm mại, Không, ta không cần, ta muốn ngươi một cái tỉ tỉ là đủ rồi. Tiêu Khải hốc mắt càng ngày càng hồng, nói chuyện thanh âm đều đi theo thay đổi. Liền tính thật sự phải đi, hôm nay cũng lưu lại đi, rốt cuộc canh giờ không còn sớm, ngươi muốn tìm người, cũng đến ngày mai lại đi. Tiêu Kiều thở dài, hắn nghe được ra tới, Tiêu Phượng Loan đi ý đã tuyệt, bọn họ tưởng lưu càng là lưu không được. Quan trọng nhất chính là, Tiêu Kiều còn từ Tiêu Phượng Loan ngữ khí bên trong nghe ra. Tiêu Phượng Loan đó là không cha không mẹ, chính là cực kỳ quý trọng chính mình hiện tại có được thân nhân cùng bằng hữu. Tích phúc, đây là rất khó làm được. Đáng tiếc, tốt như vậy hải tử thế nhưng không phải bọn họ tiêu ra hải tử. Nhìn Tiêu Phượng Loan cùng nhà mình trao gái giống nhau như đúc mặt, ngay cả Tiêu Kiều đều suy nghĩ, Tiêu Khải lời nói mới rồi, có thể hay không là thật sự. Nhưng đang nghe đến Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Việt phản bác lúc sau, Tiêu Kiều biết. Chính mình con dâu năm đó thật là chỉ sinh một cái. Vậy lại lại nhảy một đêm, ta đều không phải là là ngươi tiêu ra tiểu thư, cho nên cho ta chuẩn bị gian phòng cho khách đi. Bà chiếm địa bàn của người ta hơn một tháng, tiêu phượng loan hiện tại nhắc tới tới, nhiều ít vẫn là có điểm trột ra. Không, tiêu kiểu mới tưởng nói không cần, dù sao ngươi đã ở lâu như vậy, cũng không để bụng như vậy một buổi tối. Chính là chờ Tiêu Kiều nhớ tới, chính mình cháu gái cũng không phải là trước mắt cái này ngoan ngoãn tính tình lại tốt cô nương. Nếu như bị cháu gái biết, chính mình phòng từng bị một nữ nhân xa lạ ngủ quá hồi lâu, ngay cả thân phận của nàng đều bị người cấp bá chiếm, cháu gái tất sẽ cái nhau ngất trời đi. Đã thói quen có một cái ngoan ngoan đáng yêu lại hiểu chuyện cháu gái, tưởng tượng đến chính mình chân chính cháu gái tính tình, rõ ràng đều đã sủng 17 năm, nhìn 17 năm, Tiêu Kiều đầu lập tức liền đau lên. Có chút không tiếp thu được trước kia cái kia tiêu phượng loan Đều nói từ nghèo thành giàu dễ Từ giàu về nghèo khó Cháu gái vẫn luôn là cái kia tính tình Chẳng sợ tiêu kiểu biết Rất nhiều chuyện thật là cháu gái làm sai Nhưng quán quán Chính mình đều thói quen Hiện tại tiêu kiều đã gặp được một cái So nguyên cháu gái nghe lời không biết gấp mấy trăm lần cô nương Lại làm tiêu kiểu đối mặt thân cháu gái Tiêu kiều liền có chút không tiếp thu được Từ trước đến nay nhất nuông chiều nguyên chủ người còn như thế Lại như thế nào làm vốn là không thích nguyên chủ, đối nguyên chủ chán ghét không thôi tiêu hà cùng tiêu khải tiết thu. Lại trở lại tiêu gia, tiêu gia mất đi phía trước hoan thanh tiểu ngữ, trở nên an tính lên. Viễn đại như cũ bị phái đi hậu hạ tiêu phượng loan, nhìn nhà mình tiểu thư hoàn toàn giống nhau mặt, viễn đại vẫn là không chịu hết hy vọng. Tiểu thư, ngươi thật sự không phải tiểu thư sao? Tiêu phượng loan bất đắc dĩ mà nhíu nhíu mày mau, ngươi nếu là tiếp tục ở ta bên người hậu hạ. Đã có thể đừng nghĩ có thể lại trở lại tiểu thư nhà ngươi bên người. Nguyên chủ tính tình không tốt, viễn đại lại là cái ngây ngốc, tiêu phượng loan vốn là tò mò, viễn đại là như thế nào ở nguyên chủ bên người lưu lại, hiện tại, tiêu phượng loan không thể không vì viễn đại nhiều lo lắng một ít. Tính, vẫn là ngày mai ta cùng tiêu hà, tiêu khải nói một câu, nếu là bởi vì ta quan hệ, tiểu thư nhà ngươi thật sự ghét ngươi, liền làm cho bọn họ hai người đem ngươi an bài hảo. Tốt xấu hầu hạ qua chính mình một tháng người, tiêu phượng loan vẫn là nguyện ý nhiều chiếu cố viễn đại vài phần. Tiểu thư, vậy ngươi có thể mang nô tỳ cùng nhau đi sao? Viễn đại run run một chút, nàng không phải thật sự không biết, nhà mình nguyên lai like cái kia tiểu thư tính tình có bao nhiêu kém, nhưng những năm gần đây cũng nhẫn quán. Không thể, tiêu phượng loan lắc đầu, ta là muốn đi tìm người, hơn nữa ta ở chỗ này không có ra, ngươi cùng ta, không tiền đồ, ta cũng không rảnh lo ngươi. Úc, bị cự tuyệt viễn đại cũng không lại cầu tiêu phượng loan, nhưng nhìn tiêu phượng loan đôi mắt, lại là hồng toàn bộ, liền cùng lẳng lặng dường như. Thâm nhiên, ngươi làm sao vậy? Tiêu phượng loan nhưng thật ra tính toán hảo, lại ở tiêu gia cọ một đêm, sau đó liền rời đi. Chính là tiêu gia những người khác tâm, lại là bị sắp rời đi tiêu phượng loan cấp đảo loạn. Tiêu Việt ngồi ở tưởng thâm nhiên bên người, từ khi từ sau núi trở về. Tưởng thâm nhiên liền vẫn luôn đang ngẩn người, một câu đều không có nói qua. Nhìn đến tưởng thâm nhiên cái dạng này, tiêu việt rất là an ủi, mặc kệ thâm nhiên đối Loan Nhi lại lãnh đạm, thâm nhiên cũng là Loan Nhi mẹ ruột. Loan Nhi phát sinh chuyện như vậy, thâm nhiên vì Loan lo lắng thành cái dạng này, này đủ rồi thuyết minh, thâm nhiên đối Loan Nhi cái này nữ nhi có bao nhiêu để ý. Ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng chúng ta Loan Nhi cũng sẽ như tiêu cô nương ưu tú xuất sắc, nàng nhất định sẽ không có việc gì chúng ta cũng định có thể đem nàng tìm trở về. nói lời này thời điểm tiêu việt đáy lòng hiện lên điểm điểm nho nhỏ trột ra. trong nhà vị này tiêu cô nương cũng không phải là giống nhau ưu tú, liền nhà mình nữ nhi đừng nói là cùng tiêu cô nương giống nhau ưu tú, đó là có nhân ra một nửa bản lĩnh cùng tính tình hắn đều thấy đủ. càng ca không thể làm nàng đi, nàng là chúng ta nữ nhi, ngươi tin hay không ta? bắt lấy tiêu việt tay, xuất thần tưởng thâm nhiên ngữ khí một trọng. Không chịu làm tiêu phượng loan rời đi Thâm nhiên, tiêu cô nương không phải Tuy rằng, hắn cũng thực hy vọng là Nhưng là, con nhà người ta lại hảo Cũng không có nhà mình hài tử hảo Liền tính nhà mình hài tử không bằng nhân gia Càng ca, chúng ta có thể hay không đừng làm cho nàng đi Chúng ta nghĩ cách lưu lại nàng Chúng ta thu nàng vì con gái nuôi đi Tưởng thâm nhiên trong lòng loạn đến lợi hại Nàng từ trước đến nay không thích thân cận nữ nhi, chính là hiện tại không giống nhau. Nàng nói không rõ, chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, nàng không nghĩ làm trong nhà cái kia tiêu phượng loan đi. Tưởng tượng đến ngày mai sáng sớm, trong nhà cái này tiểu cô nương liền sẽ rời đi, tưởng thâm nhiên liền cảm giác có người đem nàng tâm cũng muốn cùng nhau đào đi giống nhau, thấm khổ không thôi. Hảo hảo hảo, thâm nhiên ngươi đừng kích động. Nhìn đến thế tử thần sắc có chút không giống nhau Tiêu Việt cũng không nghĩ nhiều Chỉ là dùng sức bế lên thế tử Kỳ thật ta cũng thực thích vị này tiêu cô nương Dì nhi nói không sai Vị này tiêu cô nương chẳng những cùng chúng ta loan nhi lớn lên giống nhau như đúc Ngay cả tên đều là giống nhau Có lẽ đây là chúng ta chi gián duyên Phật Ta xem cha bọn họ cũng cực kỳ thích vị này tiêu cô nương Chỉ cần tiêu cô nương chịu Chúng ta liền nhận nàng làm con gái nuôi Càng ca Ngươi nói vì cái gì nàng vai trái thượng cũng sẽ trường một viên trí, thật sự chỉ là vừa khéo sao. Tưởng thâm nhiên bắt lấy tiêu việt cánh tay, nàng trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng, nhưng là cái này suy đoán thoát ẩn thoát hiện, làm nàng như thế nào chảo cũng chảo không được. Đừng nghĩ quá nhiều, không nóng nảy, chỉ cần nhận kết nghĩa, chúng ta có rất nhiều thời điểm chậm rãi điều tra rõ ràng. Vỗ vỗ tưởng thâm nhiên phía sau lưng, tiêu việt thực mau liền đem tưởng thâm nhiên chấn an xuống dưới. Chỉ là... Tưởng thâm nhiên lời nói mới rồi, Tiêu Việt rốt cuộc là nghe tiếng lỗ tai đi. Có lẽ, việc này, hắn thật là nên đi cha một cha. Hắn Tiêu Việt chưa bao giờ tin tưởng, trên đời này có nhiều như vậy trùng hợp. Ở thượng giới dưới, còn có một cái hạ giới, Tiêu Việt là biết đến, nhưng thượng giới người cực nhỏ sẽ đi hạ giới, không đi quấy giày hạ giới. Hạ giới bên trong xuất hiện một cái cùng nữ nhi lớn lên giống nhau như đúc cô nương, này rốt cuộc là khiến cho Tiêu Việt hoài nghi. Đã không còn sớm, ngủ đi, có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói. Tiêu Việt biết, chính mình đối vị kia tiêu cô nương cũng rất có hảo cảm. Vốn dĩ, tiêu Việt cũng cực kỳ không tha tiêu phượng loan rời đi, nhưng suy nghĩ đến nhận kết nghĩa phương pháp hảo, tiêu Việt trong lòng khó chịu biến mất không ít, có thể ôm tưởng thâm nhiên đi vào giấc ngủ. ân, biết tiêu phượng loan sẽ không rời đi tiêu ra, tưởng thâm nhiên không lại tiếp tục tưởng đi xuống, mà là nghe tiêu Việt nói, an tính ngủ ha. Phu thê hai người cũng không biết chính là ngày hôm sau phát sinh sự tình, đánh đến bọn họ trở tay không kịp, làm cho bọn họ sở hữu kế hoạch đều phao canh. Đáng chết nha hoàn, chân tay vụng về, liền cái đầu đều sơ không tốt, muốn ngươi tới làm cái gì?" Tiêu Phượng Loan lạnh một khuôn mặt, ở viễn đại trên người dùng sức khác mấy cái, thẳng đem viễn đại véo đến khóc. "Tiểu, tiểu thư." Viễn đại tuy rằng vô cùng đau đớn, lại chịu đựng không có trốn, nhưng nàng không rõ chính là Vì cái gì liền một buổi tối sự tình Tiểu thư liền trở nên lợi hại như vậy Trở nên cùng trước kia vị kia tiểu thư một cái tính tình Tỷ Ngươi đây là đang làm gì Sáng sớm tới rồi Muốn lưu lại tiêu phượng loan tiêu khải vừa thấy đến cái này tình huống Trực tiếp đem viễn đại kéo đến chính mình bên người Viễn đại Như thế nào đắc tội ngươi Không có gì Nghe được tiêu khải kia một tiếng tỷ Tiêu phượng loan sắc mặt hoán hoán Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi Ỉ, ngươi thật sự phải đi sao Không thể không đi sao Tiêu khải khí một tiêu Chứng cứ bên trong lộ ra một cổ cầu xin Nghe được tiêu khải nói Tiêu phượng loan tức giận đến đem chính mình Trong tay lược đều cấp bẻ gãy Tiêu phượng loan hít sâu một hơi Cười xem tiêu khải Ngươi yên tâm ta đã thay đổi chủ ý Ta sẽ không đi rồi Nàng vì cái gì phải đi Dựa vào cái gì phải đi Đây là nàng ra nên đi chính là cái kia hàng giả Mà không phải nàng Nàng thật vất vả mới trở về, làm cái kia hàng giả chết, nàng là tuyệt đối sẽ không lại rời đi tiêu gia. Có chút xuẩn, phạm quá một lần là đủ rồi, nàng là tiêu gia đại tiểu thư, cả đời đều là, ai đều đừng nghĩ cước đi thân phận của nàng. Nghĩ đến chính mình rời nhà trốn đi này hơn một tháng phát sinh sự tình, tiêu phượng loan trong lòng run lên, sắc mặt trắng nhợt, đáy lòng thẳng phát lạnh. Nàng nguyên bản cho rằng, nàng lần này rời nhà trốn đi người của tiêu gia thực mau liền sẽ tìm được chính mình mà tổ phụ cũng hiểu ý thức đến chính mình sai lầm trợ nàng một tâm nguyện giúp nàng gả cho tam hoàng tử chính là không có chẳng những không có còn thật sự ngươi thật sự không đi rồi vui vẻ không thôi tiêu khải căn bản là không có suy nghĩ tiêu phượng loan ngày hôm qua còn ngôn chi chuẩn xác chính mình nhất định phải đi hôm nay sửa miệng như thế nào sửa đến nhanh như vậy Có ngươi cái này hảo để để ở, ta sao có thể sẽ đi đâu?" Tiêu Khải nghe được chính mình không đi rồi lộ ra sáng lạn tươi cười, chát Tiêu Phượng Loan tâm. Nàng cùng Tiêu Khải từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là Tiêu gia duy nhất cô nương, tổ phụ vẫn luôn nói cho dì ca cùng Tiêu Khải, nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng bị người khác khi dễ. Chỉ là, Tiêu Khải cái này tiểu tử thối vẫn luôn đều cùng nàng làm đối, không tuân theo nàng, hơn nữa chưa bao giờ chịu kêu nàng tỷ. Đối nàng trước nay đều là thẳng hô kỳ danh. Không nghĩ tới, cái kia hàng giả mới ở tiêu gia lăn lộn hơn một tháng, tiêu khải chẳng những luôn mồn kêu tỉ, còn cùng cái kia hàng giả như vậy thân thiết. Tỉ, ngươi thật tốt. Tiêu khải cười, hắn liền biết, này hơn một tháng ở chung không phải chơi chỗ, huống chi, tỉ vẫn luôn thực chiếu cố hắn, không có khả năng sẽ bỏ được hắn. Tỉ, ngươi chạy nhanh tới, tất cả mọi người đang đợi ngươi dùng chiều thực. Ta muốn nhanh lên đem tin tức tốt này nói cho tổ phụ bọn họ, vì ngươi phải đi tin tức, tổ phụ bọn họ tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ đâu. Tiêu khải cao hứng nhảy nhảy, như gió giống nhau chạy đi, đi thông chi tiêu kiểu đám người. Hừ, nàng rời nhà trốn đi hơn một tháng, tổ phụ chẳng nhưng không có phát hiện, lại còn có ăn ngon uống tốt, nhật tử qua đến muốn thật tốt có bao nhiêu hảo. Cái kia hàng giả bất quá là phải rời khỏi, trở lại nàng nguyên bản vị trí thượng đỗ phụ thế nhưng vì cái kia hàng giả một đêm chưa ngủ, còn nói sủng ái nhất nàng, cái gì đều là giả. Một lần nữa trở lại tiêu gia tiêu phượng loan, cả người tựa hồ trở nên càng cực đoan, cảm xúc càng thêm không ổn định lên. Nghĩ đến còn muốn ứng phó tiêu kiều đám người. Tiêu phượng loan không hề khó xử viễn đại cái này tiểu nha hoàn, mà là học hàng giả cải trang phong cách đem chính mình xử lý hảo, lúc này mới đi chính đường dùng triều thực. Phượng nhi, nghe nói ngươi không đi rồi. Tiêu Kiểu vừa thấy đến Tiêu Phượng Loan đi ra, liền hòa ái hỏi một tiếng. Tiêu Kiểu đã khởi qua, nếu hai người không phải cùng cá nhân, hắn cần thiết đem hai người tách ra kêu, thân cháu gái là Loan Nhi nói, như vậy hiện tại cái này cháu gái Nhi tự nhiên chính là Phượng Nhi. Tiêu Phượng Loan trong lòng đau xót, lông mày một ninh, nhưng thực mau liền buông lỏng ra, tổ phụ, Phượng Nhi không đi rồi. Những lời này, Tiêu Phượng Loan cơ hồ đều là từ kẽ răng răng bài trừ tới. Mới rời đi chính mình sinh hoạt tiêu ra ngắn ngủn hơn một tháng, tiêu phượng loan cảm thấy thế giới của chính mình đều thay đổi. Trước kia, tiêu ra trên dưới tất cả mọi người không thích nàng, nàng nương không thích nàng, không quan hệ, chỉ cần tổ phụ thích nàng, đối nàng hảo là đủ rồi. Tiêu phượng loan vẫn luôn cho rằng tiêu kiểu là chân chính duy nhất yêu thương chính mình người, nhưng tại đây một khắc tiêu phượng loan hoài nghi, do dự. Có đối lập mới có chân tướng, trước kia tổ phụ đối chính mình đích xác sủng. Chính là sủng bên trong, lộ ra một cổ bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, đâu giống hiện tại đối đãi hàng giả, kia cổ vui mừng là từ trong lòng trào ra tới. Tổ phụ, ngươi uống cháo. Tiêu phượng loan phun ra một ngụm chọc khí, làm chính mình bình tĩnh lại, không thể lại đi trước kia đường xưa. Nếu hàng giả như vậy nhận người thích, tiêu phượng loan còn không chuẩn bị lập tức khôi phục chính mình thân phật, làm người của tiêu gia biết, chính mình là chân chính tiêu phượng loan, nàng đã trở lại. Hảo hảo hảo. Tiêu kiểu cười đến thấy nha không thấy mắt, hôm qua Phượng Nhi cho thấy thân phận sau, sẽ không chịu lại kêu hắn một tiếng tổ phụ, mà là kêu hắn tiêu lão tướng quân.